Nói tiếp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng còn biết được bao nhiêu. Thiên ma giáo chủ thản Nhiên nói. Ở Phạm Thiên trong chùa cổ, ngươi cố ý không có tiến vào đại điện, nhưng là lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, nhìn trộm trong điện tình huống lại là dễ như trở bàn tay. Ở ngươi tận mắt thấy tạo hóa liên tử sát thực không để cho người cải tử hồi sinh lực lượng, liền quyết đoán từ bỏ la khí thiên, thậm chí từ bỏ nhượng thiên ma thoát khốn cơ hội, trực tiếp rời đi Phạm Thiên cổ tự. Thần Phong giải thích nói. Không đúng sao? ta nếu như là nhìn trộm đến đại điện trong tình huống cái này ta vì cái gì không có phát hiện tôn thái cũng là tề nhạc ngược lại trọng dụng hắn nhường hắn đánh cắp phượng linh thiên ma giáo chủ đỗng nhiên cười lạnh nói phạm thiên tổ sư tần phong không chút do dự nói ngươi sợ phạm thiên tổ sư nhìn ra ngươi thân phận ảnh hưởng ngươi sau này kế hoạch bởi vậy mới không có tiến vào đại điện đại điện trong đến cùng xảy ra chuyện gì kỳ thực ngươi cũng không biết ngươi quá tự tin mới có thể bị đủ nhạc sư huynh lừa dối Coi như ngươi nói có lý, sau đó thì sao?" Thiên Ma giáo chủ lạnh cười hỏi. "Về sau, ngươi liền sẽ tâm tư đặt ở siêu tập Phượng Linh. Ngươi mấy cái có lẽ đã thành công, nhưng là đủ nhạc sư huynh bỗng nhiên đánh cắp Phượng Linh, phá hủy ngươi kế hoạch. Ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng ta mở ra kiếm uyên, tiến vào hồn nơi hội tụ, tìm tới Niết bản Tàn Hồn, muốn mượn lực lượng của nó đến phục sinh Thiên Ma chi chủ." Thần Phong nói. "Ba ba ba." Thiên Ma giáo chủ vỗ tay, cười to nói: Tần Phong, ngươi thật sự là để cho ta lau mắt mà nhìn. Ta thu hồi lời khi trước, trên đời này lớn nhất hiểu ta người, chính là ngươi. Ngươi là của ta chi kỷ. Bất quá, ngươi vẫn không có giải thích, ta vì cái gì trơ mắt nhìn xem vạn tiêm ngân chết. Tần Phong mím môi không nói, thiên ma giáo chủ bố cục, hắn đã xem thấu một bộ phận lớn, thế nhưng là còn có một số việc nhỏ không đáng kể, hắn thực sự không có thời gian qua suy nghĩ. Xem ở ngươi là ta chi kỷ phân thượng, ta liền chính miệng nói cho ngươi đi. Thiên ma giáo chủ cười nói, ngươi vừa mới nói tới, cùng sự thật chênh lệch không xa. Nhưng là có một chút, nhưng ngươi nói sai rồi. Ta tiến vào kiếm uyên, cũng không phải là vì mượn nhờ nghiết bàn lực lượng phục sinh phụ thân. Niết bàn nếu là có năng lực phục sinh phụ thân, hắn đã sớm phục sinh, còn có thể đợi được hôm nay. Chương 747, Kỳ Lân Cầm Kiếm. Số lượng từ, 1999 thời gian đổi mới, 19, 11 18 17 giờ 5 phút. Phụ thân. Tần Phong khẽ giật mình. Lập tức hiểu được, thiên ma giáo chủ tự xưng là ma tử, phụ thân của hắn thật chẳng lẽ là thiên ma chi chủ. Thần phong nữ mày có chút khó có thể tin. Phụ thân sau khi chết, vì phục sinh hắn, chúng ta muốn rất nhiều biện pháp. Thậm chí thành lập ma tông, mê hoặc người loại, cho chúng ta hiệu mệnh. Làm chúng ta biết được, hỏa cha sở hữu bị người cải tử hồi sinh lực lượng, là cái thế giới này sinh mệnh mọn nguồn. Chúng ta liền bắt đầu bố trí, tiến công bái kiếm giáo, thành lập kiếm nguyên. Hơn nữa đem phụ thân thi thể chôn ở hồn nơi hội tụ. Thiên Ma giáo chủ nhắc lên Thiên Ma chi chủ, hết sức kính ngưỡng. Trên thực tế, chúng ta mấy cái có lẽ đã thành công. Hỏa cha bị bừng tỉnh, dẫn phát ra mênh mông sinh mệnh hồng lưu. Thế nhưng là, sinh mệnh hồng lưu không chỉ có là sinh mạng chúc phúc, càng là một tràng hạo kiếp. Toàn bộ ma tông đều đang một trận kia hạo kiếp trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là phụ thân vẫn không có phục sinh. Thiên Ma giáo chủ hai mắt lấp lóe lấy khác thường quang huy, chậm rãi nói: khi đó ta còn đang ngủ say mới may mắn tránh thoát một kiếp chờ ta thức tỉnh về sau ta hao tốn rất nhiều thời gian thật vất vả biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì phụ thân mặc dù không có phục sinh lại đã có sống lại dấu hiệu chỉ thiếu một chút xíu chỉ có một chút phụ thân liền có thể thức tỉnh quân lâm thiên hạ không chỉ là nho nhỏ thiên kiếm đại lục liền xem như cựu thiên chi ngoại thế giới chúng ta thiên ma nhất tộc cũng có thể đoạt lại nghe được thiên ma giáo chủ giải thích âm mưu của mình tần phong toàn thân phát lệnh nhịn không được giật mình một cái. Sinh nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, ma tông đại hưng, lại đến ma tông diệt vong, thiên ma giáo ngóc đầu trở lại. Thời gian khoảng cách cực kỳ kinh người, trung gian cách xa nhau vài vạn năm thời gian. Thiên ma bố cục, vượt qua thời gian khá dài như vậy, chỉ là vì nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Thiên ma giáo chủ đã cực kỳ cường đại, kiếm đạo tu vi ít nhất cũng có bắt trọng thiên. Thế nhưng là nhìn hắn kính nghề ánh mắt, có thể nghĩ, thiên ma chi chủ gì sự khủng bố. Thiên Ma Giáo Chủ một khi phục sinh, nhấc tay liền có thể diệt thế. Thiên Kiếm Đại Lục, chúng sinh ở trong mắt Thiên Ma Giáo Chủ yếu ớt như là con sâu, cái kiến. Đừng nói là nhân loại kiếm tu, liền xem như Niết Bàn Kiếm Hồn dạng này của mình thực lực cường đại dường nào, thế nhưng là nâng lên Thiên Ma Chi Chủ lại hết sức sợ hãi. Niết Bàn giỏi về cổ hoặc nhân tâm, trong miệng thực không nói nhiều, nhưng là có một việc lại không có nói sai. Thiên Ma là vì diệt thế mới buông xuống ở trên phiến đại địa này là nhân loại cùng cổ minh địch nhân trung bất quá thiên ma giáo chủ mấy câu nói tần phong y y nguyên không hiểu vạn tiêm ngân tại sao phải chết phụ thân đã có sinh dấu hiệu lại vẫn không có thật sống lại là bởi vì cống phẩm không đủ hỏa cha là thiên kiếm đại lục bên trên nguyên thủy nhất thần minh không có thiện ác chi phân chỉ cần có người tế tự hỏa cha hỏa cha liền sẽ hồi báo năm đó ma tông chuẩn bị rất nhiều kiếm tu xem như tế phẩm mới tỉnh lại hỏa cha chỉ tiếc tế phẩm còn chưa đủ Coi như tăng thêm ma tông tính mạng của tất cả mọi người, cũng không có thỏa mãn hỏa cha dục vọng. Một lần này, ta lại mang đủ đầy đủ tế phẩm. Ta lệnh người đưa ngươi mở ra kiếm viên tin tức truyền đi, lập tức có không ít tham làm kiếm tu nghe danh mà đến, muốn kiếm một chén canh. Bọn họ lại không biết, bản thân vận mệnh đã được quyết định từ lâu, chỉ là tỉnh lại phụ thân tế phẩm mà thôi. Bao quát hàn, kiếm sơ cùng vạn tiêm ngân, bọn họ là rất tốt thủ hạ, nhưng là trong mắt ta, cũng bất quá là tế phẩm thôi. Thiên ma giáo chủ giải thích nói, tế phẩm tần phong rốt cuộc hiểu rõ, không chỉ là hàn kiếm sơ, vạn tiêm ngân, kỳ thực bước vào kiếm Nguyên mỗi người, cũng là thiên ma giáo chủ trong mắt tế phẩm. Thiên ma giáo chủ bố trí một ván cờ lớn, đem tất cả mọi người lừa gạt tiền đến, chỉ có một cái mục đích, cũng là phục sinh thiên ma chi chủ. Thậm chí Niết Bàn cùng thi tuyệt ma kiếm chém giết, Cao Lâm cùng ung văn các loại bài kiếm giáo giáo đồ chết sinh hoạt, sinh hoạt chết, không ngừng phục sinh, cũng là vì hiến tế sinh linh cho trà. Nhượng Hỏa Cha lần nữa bạo phát sinh mệnh hồng lưu, phục sinh Thiên Ma chi chủ. Trên bầu trời, một cái to lớn đôi mắt đang từ từ thành hình, tất cả đều đang Thiên Ma giáo chủ trong dự liệu. Hiến tế sắp kết thúc, bây giờ chỉ thiếu sau cùng tế phẩm. Tân Phong, ngươi là kiếm đạo ngũ trọng thiên, trong tay ngươi kiếm, cũng là trong truyền thuyết hỗn độn kiếm đi. Còn có Niết Bàn kiếm hồn cùng hồn hoang kiếm. Ta đem ba người các ngươi hiến tế cho Hỏa Cha, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Thiên Ma giáo chủ bố trí giải rằng giặc thời gian không người có thể hiểu được. thật vất vả gặp được tần phong cái này chi kỷ thiên ma giáo chủ không nhà ra không thoải mái. hắn giải thích chính mình làm tất cả, đã vừa lòng thỏa ý. ông, thiên ma giáo chủ mi tâm vỡ ra, xuất hiện một mai huyết hồng thụ đồng, bên trong cất giấu một sợi kiếm hồn, rõ ràng là đế thính kiếm hồn. đồng thời, thiên ma giáo chủ sau lưng cổ cầm bên trong bay ra một đầu tổng thể xanh thảm dị thú, rõ ràng là một đầu kỳ lân. kỳ lân cầm kiếm. tần phong khẽ giật mình rốt cục nhận ra thiên ma giáo chủ trên người cổ cầm nay cầm cầm xương chính là kỳ lân cốt dây đàn chính là kỳ lân gân ở thiên kiếm đại lục lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lẫy mặc dù là cầm ở trong tay kiếm đạo cao thủ lại là một trôi vô kiên bất tội kiếm thế nhưng là ngươi vì sao có thể khống chế hai cái kiếm hồn tần phong vẻ mặt thật không thể tin nhìn qua kỳ lân kiếm hồn cùng đế thính kiếm hồn cảm giác mười điểm hoang đường thiên kiếm đại lục kiếm tu mỗi người chỉ có thể khống chế một cái kiếm hồn cảm ứng một thanh kiếm đây là luật thép tần phong tu luyện vạn kiếm chi đạo lại cũng chỉ có hỗn độn một cái kiếm hồn thiên ma giáo chủ lại có thể đồng thời khống chế hai cái kiếm hồn vượt ra khỏi tần phong nhận thức nghiết bàn kiếm hồn lại không cảm thấy kinh ngạc lạnh rên một tiếng nói thiên ma lại không phải nhân loại mạnh nhất thiên ma có thể đồng thời khống chế ba cái kiếm hồn tiểu tử này là thiên ma cùng nhân loại nữ tử nghiệt chủng thực lực còn so ra kém thiên ma thiên ma giáo chủ sắc mặt phát lệnh quát chói thai một tiếng hai tay đột nhiên phủ động cổ cầm hắn có thể cho phép mình bị vũ nhục lại không cho phép mẫu thân bị vũ nhục tiếng đàn cuồn cuộn, kiếm ý tràn ngập kiếm quang giống như triều dương trợt buộc phát ra đến hóa thành một chuôi dài mới trượng cự kiếm bổ về phía niết bàn kiếm hồn đỉnh đầu vê anh một kiếm này thanh thế hạo đại đế thính kiếm hồn cùng kỳ lần kiếm hồn lực lượng dung hợp lại cùng nhau xuất kiếm trong nháy mắt toàn bộ không gian đều vì đó rung rơi thiên ma giáo chủ y phong lẫm lẫm giống như tiên nhân hạ phàm một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm mang có thể phách hỉ dù rèn nguyệt thúc cửu thiên ngân hà mặt đối thiên ma giáo chủ một kiếm này niết bàn kiếm hồn không dám thất lễ khôi phục phượng hoàng chân thân đem linh khí bạo phát đến cực hạn liều mạng tới đồng thời niết bàn kiếm hồn gào thét thần phong giúp ta ta nếu là chết thịt nát xương tan ngươi sư tôn nhục thể cũng không giữ được keng ngay lúc này thần phong xuất thủ chỉ nghe được một tiếng vang dọn, hắn quanh thân buộc phát ra vô thượng kiếm mang Trong suốt sáng chói sau lưng hiện ra vạn đạo kiếm ảnh, giống như quần tinh cùng nguyệt Trong chấp nhóm này, vạn kiếm lực lượng đều tụ tập ở trên thân tần phong, hắn mục quang lâm nhiên, giống như vạn kiếm chủ làm thịt. Chương 748, Viện Binh. Số lượng từ, mươi năm hai thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 1918, 40. Và anh Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Ba toàn bộ không gian đều lắc lư, dung nham dâng trào, loạn thạch phá không. Niết bàn kiếm hồn ở thiên ma giáo chủ cái này mạnh mẽ một kiếm phía dưới, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu dài chừng 10 trượng khe rẽnh, mới miễn cưỡng dừng lại. Phốc. Chân Cửu Nha toàn thân mạch máu bạo liệt, từng cái trong lỗ chân lông đều máu tươi chảy ra, cả người đều biến thành huyết nhân, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Một kiếm này uy lực thật sự là quá kinh khủng, chân Cửu Nha nhục thể cơ hồ chống đỡ không nổi, nhận lấy trọng thương. Ngang. Niết bàn kiếm hồn trong miệng phun ra một tiếng vượng minh một đạo lục sắc quang mang phi ra rơi vào trần cửu nha thân thể trần cửu nha nhục thể khôi phục như lúc ban đầu chỉ là đỉnh đầu niết bàn kiếm hồn thân ảnh lúc gần lúc hiện cơ hồ biến mất niết bàn kiếm hồn chỉ là một đạo tàn hồn thực lực chỉ có nó toàn thịnh lúc một phần mười trước đó nó lại cùng thi tuyệt ma kiếm một trận ác chiến linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn trị liệu trần cửu nha thương thế đã tiêu hao niết bàn kiếm hồn một điểm cuối cùng linh khí một bên khác tần phong cùng giang mộ bạch sắc mặt đều khó coi Thở hồng hộp. Tuy nhiên miễn cưỡng ngăn lại thiên ma giáo chủ một kiếm, nhưng là Tần Phong cũng đã rõ ràng ý thức được, chính mình cùng thiên ma giáo chủ tu vi có bao nhiêu tranh lệch. Tần Phong, ta đã sớm nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta ba người các ngươi liên thủ lại như thế nào, ý liền nguyên không phải ta một kiếm địch. Thiên ma giáo chủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia nhập thiên ma giáo. Hoặc là chết. Nếu như là tịch diệt kiếm thánh không chết có lẽ còn có một cơ hội thế nhưng là thiên ma giáo chủ cũng là bởi vì kiên kỵ tịch diệt kiếm thánh thực lực mới quyết đoán đem hắn một kiếm chảm sát giang mộ bạch trên mặt lấy làm kinh ngạc trong miệng lẩm bẩm nói bây giờ tình thế đã rất rõ ràng niết bàn kiếm hồn cơ hồ đã mất đi chiến đấu năng lực lấy tần phong cùng giang mộ bạch thực lực quả quyết không phải là đối thủ của thiên ma giáo chủ vì kế hoạch hôm nay tựa hồ chỉ có đầu hàng bảo trụ mạng nhỏ tân đại ca giữ lại thanh sân ở Không sợ không tuổi đốt, bằng không đối mặt không có khả năng đánh bại địch nhân, giang ngộ bạch chiến ý hoàn toàn không có. Thấp giọng khuyên: "Mộ Bạch, kiếm của ta chỉ có tiến lên, cũng không lùi lại. Của ta kiếm đạo, cùng lẽ tránh, không bằng tranh phong. Trong từ điển của ta, không có đầu hàng hai chữ." Huống chi, ngươi nghĩ rằng chúng ta hẳn phải chết? Tần Phong một chút cũng không bối rối, nhàn nhạt nhìn qua Thiên Ma giáo chủ sau lưng, tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào. Tần Phong, luận như kế Ngươi coi như tu luyện một nghìn năm, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Cùng ta chơi lửa gạt. Thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi còn có thể mời đến những viện binh kia. Kiếm thần Lý Lang Thiên. Phương Thiên Điệu này đã sớm dung không được kiếm thần. Ngươi quỷ kế, sớm đã bị ta xem thấu. Thiên ma giáo chủ cất tiếng cười to, ánh mắt bên trong đều làm miệng ai. Thiên ma giáo chủ tiếng cười chưa rơi, đống nhiên sau lưng xuất hiện một xanh một tím hai đạo kiếm quang, nhanh như lôi đỉnh hướng hắn rảo sát mà đến. Keng. Thiên Ma giáo chủ phản ứng cực nhanh, lập tức kích thích dây đàn, trên thân bao phủ một tầng kim trong vắt trong vắt hộ thể kiếm khí. Ba nhưng mà, hai đạo này kiếm quang uy lực cực lớn, đem hộ thể kiếm khí đánh nát, quanh trên người Thiên Ma giáo chủ. Ẩm. Thiên Ma giáo chủ cả người bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Nhưng là, Thiên Ma giáo chủ rất nhanh liền đứng lên, trên mặt y liễu nguyên mang theo nụ cười, nhìn chăm chú sau lưng hai đạo bóng người. Tê Nhạc, Liễu Bạch Lộ nguyên lai là các ngươi hai cái thiên ma giáo chủ ánh mắt rơi trên người tề nhạc cười lạnh nói nguyên lai ngươi cũng đến kiếm yên ta sớm liền muốn giết ngươi nhưng vẫn tìm không thấy tung tích của ngươi không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa liễu bạch lộ cùng tần phong đồng hành thiên ma giáo chủ là biết đến Liêu bạch lộ kiếm đạo tu vi cùng giang mộ bạch tương tự chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên thiên ma giáo chủ nguyên lai không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát thế nhưng là lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian liễu bạch lộ trên người kiếm khí còn như thực chất rõ ràng đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương chớ nói chi là tề nhạc hắn nhiều lần trốn qua thiên ma giáo truy sát kiếm đạo tu vi càng là thâm bất khả chắc sư huynh liêu di tần phong mặt nợ nụ cười nhìn qua liễu bạch lộ cùng tề nhạc nói các ngươi làm sao mới đến giang mộ bạch ngạc nhiên nói tần đại ca ngươi sớm biết đủ nhạc sư huynh liền ở kiếm bên cho nên mới không có sợ hãi thế nhưng là ta một mực đi cùng với ngươi, vì sao không thấy hắn hiện thân? Tần Phong cười nhạt một tiếng, giải thích nói, tất cả những thứ này cũng là đủ nhạc sư huynh ăn bài. Luận như kế, ta vô ngông ngờ cũng kém hơn hắn. Ngươi có nhớ, Liêu Di giao cho ta một mảnh kia Phượng Linh? Giang mộ bạch gật gật đầu, giật mình nói, chẳng lẽ khi đó, đủ nhạc sư huynh liền đã gặp Liêu Phong Người, bởi vậy hắn mới lưu tại kiếm viên đệ nhất tầng. Không sai. Phượng Linh bên trên. Lại đủ nhạc sư huynh lưu lại kiếm ý trong kiếm ý cất giấu rất nhiều tin tức. Ta thế mới biết thiên ma giáo chủ lâm lưu. Tần Phong nhìn qua tề nhạc, cười nói, sư huynh chui vào thiên ma giáo nhiều năm, nhất tâm siêu tập tình báo, biết đến bí mật, tự nhiên nhiều hơn ta nhiều. Tề nhạc cũng nở nụ cười, nói, thiểu sư đệ, ngươi khiêm tốn Nếu không phải ngươi làm ra hy sinh giả chết, thậm chí ngay cả ma kiếm thiên tả đều giao cho ta. Ta làm sao có thể tiến vào thiên ma giáo hạch tâm, biết rõ những bí mật này Tê nhạc, ta một đời duyệt vô số người, duy nhất nhìn lầm một người, chính là ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta đại kế đã thành. Thiên ma giáo chủ xanh thẳm hai con ngươi nhìn qua Tề nhạc, ánh mắt lửa giận rào rạt. ngươi xác thực rất thông minh, không chỉ có lửa gạt ta, đánh cắp phượng linh, còn đang tính kế ta. Nhưng là, kiếm đạo của ngươi tu vi quá yếu. liền tính toán bốn người các ngươi liên thủ, cũng không khả năng là đối thủ của ta. Tất cả mưu kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là không có chút ý nghĩa nào nghe được thiên ma giáo chủ mà nói giang mộ bạch sắc mặt một trận hàm đạo tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là thiên ma giáo chủ kiếm đạo tu vi ít nhất đã đạp vào bắt trọng thiên hơn nữa song kiếm của hắn hồn cùng thiên giai kỳ lần cầm kiếm thiên ma giáo chủ quả thực là một cái không có kẽ hở quái vật kinh khủng mà phía bên mình chỉ có tần phong tề nhạc liêu bạch lộ miễn cưỡng hơn nữa một cái niết bàn kiếm hồn trong bốn người kiếm đạo tu vi cao nhất là tề nhạc nhưng hắn chỉ có kiếm đạo lục trọng thiên liễu bạch lộ cùng tần phong cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên giang mộ bạch mình thì chỉ có kiếm đạo tứ trọng thiên đừng nói thiên ma giáo chủ là kiếm thiên dù chỉ là kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh bốn người cũng chưa chắc có cơ hội gì không chỉ có giang mộ bạch đang chần trở tự liền tần phong cùng liễu bạch lộ cũng có chút chần trở tần phong thấp giọng hỏi sư huynh chúng ta có cơ hội không Tê nhạc cười nhạt nói sư đệ ta là một cái ưa thích cố ý tìm chết người sao Nếu không phải là có bảy thành trở lên nắm chắc, ta làm sao sẽ xuất thủ? Chớ quên, ta sống chỉ riêng một mục đích, chính là muốn thiên ma giáo tan thành mây khói. Nhìn thấy tề nhạc tự tin như vậy, hiển nhiên là có đòn sát thủ gì. Thần Phong gật đầu một cái, không nói thêm lời. Đối với tề nhạc, thần Phong là tin tưởng. Chỉ là Tần Phong hiếu kỳ, đủ nhạc sư huynh đến cùng có biện pháp nào, có thể lấy kiếm đế chi cảnh, khiêu chiến kiếm tiên. Chương 749, tề nhạc kiếm đạo. Số lượng từ 20.72 Thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 19h45. 19 thiên ma giáo chủ đồng dạng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú Tề Nhạc, không biết tự tin của hắn đến từ đâu. Tề Nhạc trộm lấy Phượng Linh về sau, Thiên ma giáo chủ sai người siêu tập liên quan tới hắn sở hữu tư liệu. Tề Nhạc nửa đời trước, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hắn từ bé liền được ca tụng là kiếm đạo thiên tài, bất kỳ kiếm pháp nào, đã gặp qua là không quên được. Tề Nhạc thậm chí có thể trong chiến đấu, học được đối thủ kiếm pháp hơn nữa lấy đối thủ kiếm pháp đem hắn đánh bại thời đại thiếu niên tề nhạc thắng được vô số vinh diệu cũng được đề cử vào vấn kiếm tông hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chiếm lấy vấn kiếm bảng thứ nhất thời điểm đó tề nhạc niên thiếu khí thịnh hăng hái thẳng đến tề nhạc gặp tuyết tình hai người tư định trung thân bị trần cửu nha sau khi biết được phế tề nhạc tu vi đem hắn đuổi ra vấn kiếm tông về sau tề nhạc liền không gượng dậy nổi trở thành một lang bạt kỳ hồ lưu lạc giang hồ lãng tử cả ngày ở trong ôn nhu hương ý chí xa suốt tinh thần theo thiên ma giáo chủ tề nhạc dạng người này cũng là điển hình tầm thường trên đời này kiếm đạo thiên tài nhiều từ toàn bộ thiên kiếm đại lục đến xem tề nhạc tuy nhiên gọi là tài hoa bộc lộ nhưng không sánh được thiên ma giáo chủ một tay bồi dưỡng ra là khí thiên Hú hồ tề nhạc không tự ái vì một nữ tử lãng phí chính mình lúc này mới thiên ma giáo chủ xem ra là không có tiền đồ nhất hành vi thế nhưng là cũng là thiên ma giáo chủ một mực xem nhẹ tề nhạc lại cùng Tần Phong liên thủ giết chết La Khí Thiên, đánh cắp Phượng Linh, cơ hồ khiến Thiên Ma Giáo chủ kế hoạch cả bàn đều thua. Ngay cả như vậy, Thiên Ma Giáo chủ Y Lệ Nguyên xem thường Tề Nhạc, cho là hắn chỉ có một ít tiểu thông minh, kiếm đạo tu vi tối đa chỉ có ngũ trọng thiên, không đáng để lo. Tề Nhạc, ta biết ngươi tu luyện là tuyệt tình kiếm nói. Thiên Ma Giáo chủ nhìn qua Tề Nhạc, cười lạnh nói, đối với tuyệt tình kiếm nói, ta hiểu rất rõ. La Khí Thiên tuyệt tình kiếm nói chính là ta truyền cho hắn la khí thiên có thể làm đến vô tình vô nghĩa ngươi lại không thể người tu vi còn so ra kém la khí thiên còn dám tới khiêu chiến ta thật sự là làm trò hề cho thiên hạ tề nhạc cười nhạt một cái nói tuyệt tình kiếm nói ta xác thực tu luyện qua một đoạn thời gian thiên hạ kiếm đạo tam ngàn ta cần gì phải câu nệ ở một đầu kiếm đạo bên trên tề nhạc chậm rãi rút tay ra trung kiếm là một trôi xa lạ trường kiếm màu tím kiếm này toàn thân giống như là dùng trong suốt tử sắc thủy tinh bức thành ở hỏa diễm chiếu rọi lấp lóe lấy làm cho người mê nguyễn hào quang một chuôi kiếm mới đủ nhạc sư huynh từ bỏ tuyệt tình kiếm nói một lần nữa đạp vào một đầu mới tinh kiếm đạo thần phong không khỏi hít sâu một hơi tầm thương kiếm tu một đời đều chỉ có thể tu luyện một thanh kiếm đạp vào một đầu kiếm đạo chỉ có đại dũng khí đại nghị lực hạng người mới dám kiếm gãy trọng tu lại đi kiếm đạo thế nhưng là tề nhạc lại không chỉ một lần hủy đi chính mình sở hữu từ đầu bắt đầu một lần lại một lần đạp vào kiếm đạo Hơn nữa đứng ở đỉnh phong. Điểm này, tiêu liền tần phong cũng không dám cùng so sánh, trong lòng mười phần kính nghệ. Cái gì là thiên tài, tê nhạc liền là thiên tài chân chính. Tê nhạc kiếm đạo tu vi, có lẽ không phải người đồng lứa cao nhất. Tê nhạc vi tình sở khốn, kiếm tâm có lẽ không là cùng đời người bên trong lợi hại nhất. Thế nhưng là dũng khí của hắn, hắn nuôi kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ lại là vượt xa tất cả mọi người. Ba lần này, Tề nhạc lại dẫn một trôi mới tinh kiếm, khiêu chiến thiên ma giáo chủ có thể nói đây là một cái kỳ tích ngữ băng trong vòng một đêm đốn nộ kiếm đạo đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên liền kinh hãi toàn bộ đại húc được vinh dự thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất đủ nhạc sư huynh so ngữ băng càng thêm khủng bố trong thời gian ngắn ngủi như thế nặng hơn kiếm đạo lục trọng thiên hoặc là cảnh giới càng cao hơn thần phong nhìn qua tề nhạc kinh thán không thôi trong tay ngươi kiếm là cái gì kiếm thiên ma giáo chủ nhìn chăm chú tề nhạc trong tay trường kiếm màu tím sắc mặt nghiêm túc ma kiếm thiên tả tề nhạc một tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất trải rộng vết kiếm xấu xí khuôn mặt hiện ra ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười ấm áp nghe được tề nhạc một câu nói kia tất cả mọi người ngần ra thiên tả khó trách ta cảm giác quen thuộc như thế đủ nhạc sư huynh trong tay trường kiếm màu tím trong kiếm hồn chính là ma kiếm thiên tả thần phong sắc mặt đại biến sợ hãi nói kiếm thể giống như là người tối ra kiếm hồn mới là linh hồn vị trí kiếm hồn là thi tuyệt kiếm thể là thiên tả kiếm cũng là thi tuyệt ma kiếm tề nhạc trong tay trường kiếm màu tím có lẽ kiếm thể phẩm giai cũng không cao nhưng là thiên tả ở trong kiếm thể chính là ma kiếm thiên tả ma kiếm thiên tả nguyên lai like, ngươi sớm đã đem thiên tả kiếm hồn đánh cắp chiếm làm của riêng khó trách ta ở ma kiếm thiên tả bên trong không phát hiện được kiếm hồn tồn tại thiên ma giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ nói ta đương nhiên không có khả năng đem hoàn chỉnh thiên tả kiếm giao cho trong tay của các ngươi Tê nhạc cười nhạt một tiếng. Kiếm đạo của ngươi là cái gì? Thiên ma giáo chủ đột nhiên hỏi. Trí tôn ma đạo. Tê nhạc nhàn nhạt trả lời. Tê nhạc ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, trước lộ ra ma kiếm thiên tà, còn nói của mình kiếm đạo là trí tôn ma đạo. Tất cả mọi người ở đây lần nữa bị trấn kinh. Cao Lâm cùng ung văn sợ hãi thà nói, tam sư đệ, ngươi nhập ma. Giang mộ bạch cũng hoảng sợ, đối tần phong nói, tần đại ca, đủ nhạc sư huynh hẳn có phải hay không bị ma kiếm thiên tà đầu độc? vì tu luyện cái gì chí tôn ma đạo thần phong chậm rãi lắc đầu nói ta cũng không biết ta tin tưởng đủ nhạc sư huynh mặc kệ hắn tu luyện cái gì kiếm đạo ta đều tin tưởng hắn tâm chính thì kiếm chính tâm tà thì kiếm tà nếu như hắn thật nhập ma ta sẽ đích thân chạm sát hắn ngươi tu luyện là trí tôn ma đạo thiên ma giáo chủ nhịn không được cười lên nói thiên ma chính là ma chi ngọn nguồn ngươi dám ở ta đường đường ma tử trước mặt nói ma đạo ta sinh nhi vì ma ngươi đây tề nhạc nhìn chăm chú thiên ma giáo chủ thản nhiên nói ngươi không hiểu ma ngươi cũng không xứng tự xưng ma tử nói khoác mà không biết ngượng thiên ma giáo chủ sầm mặt lại đột nhiên đem kỳ lần cầm kiếm hoành ở trước ngực mười ngón kích thích dây đàn bắn ra mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí tề nhạc đem ma kiếm thiên tà hoành ở trước ngực trên thân bắn ra vô số đạo tử sắc kiếm quang hóa thành một trôi vô kiên bất tồi lợi kiếm so thiểm điện còn muốn mau lẹ một kiếm thì có độ diệt thiên địa khí thế ken ken ken Dây nhạc cùng Thiên Ma giáo chủ không đoạn giao phong, hai người xuất thủ nhanh như thiểm điện, trừ bỏ Tần Phong cùng Liễu Bạch Lộ bên ngoài, những người khác căn bản liền thấy không rõ hai người xuất kiếm quá trình. Dầm dầm dầm. Trong chớp mắt, hai người liền liều mấy ngàn kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thân ảnh chợt đông chợt tây, những nơi đi qua, tượng thần sụp đổ, cung điện sụp đổ, nguyên bản là tàn phá không chịu nổi hồn nơi hội tụ càng là phân mảnh. Ẩm. Một nén nhang về sau, sáng lạng kiếm quang bên trong, Một người thân ảnh bay ngược ra đến, lại vững vàng đứng trên mặt đất, phảng phất dưới chân mọc dễ. Người này rõ ràng là Tề nhạc, thân thể của hắn trở thành tử kim sắc, phảng phất cùng trong tay ma kiếm thiên tà hòa làm một thể. Hắn nguyên bản là xấu xí si gương mặt, trở nên càng thêm dữ tợn, hai mắt tinh hồng, trên đầu sinh ra tiêm rác, một bộ nhập ma dáng vẻ. Tề nhạc không tiếc bất cứ giá nào, nhập ma tăng lên trên diện rộng tu vi, bước vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh. Thế nhưng là... Hán cuối cùng không phải là đối thủ của thiên ma giáo chủ, ở mới vừa so đấu bên trong, thua một kiếm. Chương 750, thiên ma trọng sinh. Số lượng từ, 2294 thời gian đổi mới, 19 giờ 20 23 Tề 45 nhạc, người thua một kiếm. Thiên ma giáo chủ thân ảnh nổi lên, cổ cầm lơ lửng trước người, quần áo phiêu động, ngự phong mà đứng, giống như trích tiên. Tề nhạc cầm kiếm mà đứng, ngựa đầu nhìn qua thiên ma giáo chủ, khỏe miệng tràn ra một đạo huyết tuyến. Khẽ cười nói, không sai, ta đúng là thua. Tề nhạc thản nhiên nhận thua, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát tần phong ở bên trong, sắc mặt của mọi người một lần đều trở nên rất khó coi. Tề nhạc lấy nhập ma làm đại giá, khiêu chiến thiên ma giáo chủ, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người kiếm đạo tu vi tranh lệch cực lớn. Kiếm đạo chia làm cựu trọng thiên. Tên như ý nghĩa, cho dù là đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ tám, chỉ thấy tranh lệch giống như nhất trọng thiên tề nhạc tuy nhiên chỉ thua một kiếm nhưng cao thủ tầm đó một kiếm tranh lệnh chính là sinh tử khác biệt chỉ là tất cả mọi người không hiểu vì sao đến nơi này bức ruộng đất tề nhạc vẫn như cũ có thể cười được tề nhạc nghiêng nghiêng đầu đối tần phong vậy vây tay nói ra sư đệ ngươi qua đây tần phong nhíu mày có chút không rõ ràng cho lắm bất quá hắn vẫn đi tới đứng ở tề nhạc một bên tề nhạc ngửa đầu nhìn qua thiên ma giáo chủ cười nói ta sư đệ tần phong đại huyền đế sư ngũ trọng thiên kiếm vương Kiếm đạo chính là thiên hạ vô song vạn kiếm chi đạo. Thực lực thâm bất khả chắc, có thể cùng lục trọng thiên kiếm đế cùng so sánh. Đủ sao? Thiên ma giáo chủ ánh mắt thật sâu nhìn qua tần phong, hồi lâu sau, trên mặt tươi cười, nói, đủ. Lấy tần phong thực lực, đủ để bù đắp hai người chúng ta tầm đó nhất trọng thiên tranh lệnh. Tê Nhạc cũng cười nói, không sai, ta tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tăng thêm ta sư đệ, hai người chúng ta liên thủ, ngươi thất bại. Húng chi? đằng sau ta còn có một vị kiếm vương, một vị kiếm tôn. Thời điểm then chốt, bọn họ cũng sẽ thành đệ sập ngươi sau cùng một cọng cỏ. Tề Nhạc cùng Thiên Ma Giáo chủ trong lúc kích chiến, tuy nhiên Tề Nhạc thực lực hơi kém một chút, nhưng là hai người đem lai lịch của đối phương mò được rõ rõ ràng ràng. Tề Nhạc cùng Thiên Ma Giáo chủ chênh lệnh, Tần Phong một người liền có thể bù đắp. Nói cách khác, Thiên Ma Giáo chủ không chỉ có không phải vô địch, ngược lại là bại cục đã định. Ba cao thủ so chiêu, giống như kỳ thủ đánh cược. Cơ đến trung bản, kết cục đã rõ ràng. Thiên Ma giáo chủ coi như Liều mình chém giết, cũng không khả năng cải biến kết cục. Bởi vậy, Tề Nhạc trên mặt mới lộ ra nụ cười. So kiếm, Tề Nhạc là thua, nhưng là kết quả của trận chiến này, lại là Tề Nhạc thắng. Thiên Ma giáo chủ, ngươi cũng là cả đời kiêu hùng, ta cho ngươi thời cơ lưu ngươi toàn thây, ngươi tự sát đi. Tề Nhạc nhìn qua Thiên Ma giáo chủ, nhàn nhạc nói. Đồng thời, Tề Nhạc trong bóng tối cho Tần Phong truyền âm. Nhường hắn cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thiên ma giáo chủ chính là nhất giáo chi chủ, khống chế tây hoang phạm vi mấy cái quốc gia, cùng toàn bộ đại húc, quyền thế ngập trời. Thiên ma giáo chủ tính cách 10 điểm cao ngạo, tự nhiên không có khả năng thật tự vẫn. Tê nhạc mấy câu nói, là khiêu khích thiên ma giáo chủ, làm hắn tức giận, lấy dao động kiếm tâm của hắn. Ân, Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, phải tay nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm chua kiếm, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh thiên ma giáo chủ chính là kiếm đạo bắt trọng thiên kiếm tiên là tần phong bình sinh gặp mạnh nhất định nhân cùng như vậy cường địch tác chiến cho dù là tần phong cũng khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng kích động toàn thân run rẩy nghe được tề nhạc mà nói thiên ma giáo chủ không chỉ có không phẫn nộ ngược lại cười đến rất vui vẻ nói ra tốt. hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời vừa dứt lời thiên ma giáo chủ liền từ trong cổ cầm rút ra một trôi đoàn kiếm đâm ở lồng ngực của mình Phúc! máu tươi từ vết thương tuôn ra thiên ma giáo chủ khuôn mặt anh tuấn bởi vì đau khổ mà vặn mèo nhưng là hắn còn cười ánh mắt từ tề nhạc thần phong đám người trên mặt đỏ qua nụ cười càng ngày càng đắc ý nhìn thấy một màn này tất cả mọi người toàn bộ đều sợ ngây người thiên ma giáo chủ vậy mà thật tự sát như thế kiêu hùng tuy nhiên đến tuyệt cảnh nhưng dù sao chưa chết ngoan cô chống cự thiên ma giáo chủ lại tự sát trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau không dám tin vào hai mắt của mình tề nhạc mưu trí biết bao độ cao cũng là ngẩn ra nhanh chóng nháy mắt không biết thiên ma giáo chủ đang làm cái gì chẳng lẽ là một loại nào đó ma công tề nhạc trong lòng như thế phỏng đoán tần phong đem ngũ tuyệt thần kiếm đưa ngang trước người thần xác ngưng trọng để phòng thiên ma giáo chủ bỗng nhiên bạo khởi xuất kiếm ba nhưng mà tuy nhiên máu tươi dâng trào thiên ma giáo chủ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt sau cùng trở nên toàn bộ không huyết sắc từ không trung rơi xuống rơi ở trong bụi bặm ẩm ưu liên thiên ma giáo chủ sau lưng kỳ lân cầm kiếm cũng vỡ nát có hai đạo kiếm hồn phi ra giữa không trung xoay quanh phát ra trầm thấp đêu rên, tựa hồ là vì thiên ma giáo chủ tưởng niệm hỗn độn tần phong thấy thế lập tức gọi ra hỗn độn kiếm hồn long hé miệng nuốt vào đế thính kỳ lân hai đạo kiếm hồn đem hắn phân giải thành mảnh vỡ đại đạo lúc này mới thoáng an tâm thiên ma giáo chủ thân thể rơi trên mặt đất không có một chút âm thanh giống là thật đã chết rồi ba nhưng mà nhạc tần phong đám người Hĩ liền nguyên biểu tình kinh sợ, không dám lên trước điều tra. Thời gian một nén nhang đi qua, Tề Nhạc đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nóc, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, "Hỏng bét. Chúng ta bị Thiên Ma giáo chủ lửa. Tần Phong cũng liền bận bịu nhìn hướng lên phía trên, chỉ thấy thiên trên đỉnh xích sắc vòng xoáy, đã hóa vì một con con mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người. Từ trong đôi mắt bắn ra một đạo xích sắc quang mang, trong ánh sáng hiện ra một cái to lớn thân ảnh. Ba cái này thân ảnh ba đầu sáu tay, đầu sinh sừng cong, Sau lưng mọc cánh rơi cánh, khí tức vô cùng tà ác, rõ ràng là thiên ma. Hơn nữa từ thân hình nhìn lại, cái này thiên ma hình thể cực kỳ to lớn, là phổ thông thiên ma gấp 10. Thiên ma chi chủ, thiên ma giáo chủ mục đích của chuyến này cũng là dùng người tế tự, nhượng hỏa cha lần nữa phóng thích sinh mệnh hùng lưu, đem thiên ma chi chủ hoàn toàn phục sinh. Chúng ta mấy cái cũng là sau cùng tế phẩm. Thiên ma giáo chủ gặp giết chết chúng ta vô vọng, liền quyết đoán tự sát, lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá. Nhượng Thiên Ma Chi Chủ phục sinh, luận nhu trí, ta vẫn là ở dưới hắn. Kết thúc, toàn bộ kết thúc. Thiên Ma Chi Chủ đã phục sinh, không chỉ có chúng ta kết thúc, toàn bộ Thiên Kiếm Đại Lục đều sẽ trở thành một phiến đất hoang vu. Tề Nhạc Minh Bạch tất cả, phát điên tựa như hai tay ôm đầu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Sư Minh, Thiên Ma Giáo Chủ đã sống lại sao? Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn qua to lớn trong mắt, từ trong đó cảm giác được cực kỳ cường đại mà tà ác khí tức. Sống lại. Hắn đã sống lại. Không ai có thể ngăn cản thiên ma chi chủ. Tê nhạc vẻ mặt tuyệt vọng, chán nản ngồi dưới đất. Có lẽ, ta có thể. Tần Phong quay đầu nhìn qua Giang Mộ Bạch, nói, Mộ Bạch, tranh tranh liền giao cho ngươi. A, Giang Mộ Bạch biểu tình vẻ mờ mịt, không biết Tần Phong lời này là có ý gì. Liệu gì, mời ngươi nói cho ngữ băng, là ta có lỗi với nàng. Nếu như ta không thể trở về đến, để cho nàng quên ta đi. Tần Phong nói với Liêu Bạch Lộ. Liêu bạch lộ khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Thiên ma chi chủ phục sinh, đã là không thể nghịch sự tình. Liên bằng ngươi thực lực, coi như lấy sinh mệnh làm đại giá, cũng không khả năng ngăn cản. Đừng nói là ngươi, liền xem như cựu thiên kiếm thần, cũng vô pháp ngăn cản thiên ma chi chủ. Thần Phong buồn bã cười một tiếng, gật đầu nói, ta biết, nhưng là trên phiến đại địa này có thân nhân của ta, ta bằng hữu, còn có thật nhiều lê dân bách tính. Ta tuy có đế sư danh tiếng lại không có vì thiên hạ người chính thức làm qua cái gì sự tình ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tần phong quanh thân buộc phát ra kinh người kiếm khí sau lưng huyễn hoa ra vạn kiếm hư ảnh ngưng tụ ở trên người hắn nhường hắn hóa thành một trôi đỉnh thiên lập địa kiếm ta tâm như kiếm đánh đầu thằng đó cùng né tránh không bằng tranh phong tần phong thả người nhảy lên hóa thành một thanh kiếm kiếm phong đâm thẳng thương khung. Tần phong sư đệ tần đại ca những người khác muốn ngăn cản đã không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tần phong thân ảnh biến mất ở xích sắc đồng tử bên trong chương 751, hồn về u minh số lượng từ 2033 thời gian đổi mới mười chín mười một hai mươi phút tần phong một kiếm giết vào to lớn đỏ thấm trong mắt muốn cùng sống lại thiên ma chi chủ quyết nhất từ chiến suy tần phong khoảng cách trong mắt còn có mấy mười trượng khoảng cách cái này vân khí biến thành trong mắt đột nhiên nháy nháy mắt trong đồng tử sinh ra vô số đạo ánh sáng sáng ngời Đem Tần Phong thân thể bảo phủ. Tần Phong nhất thời cảm giác được vô biên hấp lực đánh tới, trong mắt giống như thâm hải như vòng xoáy vậy, đem thân ảnh của hắn lôi kéo đi vào. Các loại Tần Phong lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đứng ở một dòng sông bên cạnh. Dòng sông rất bình tĩnh, nước sông đen nhánh, sâu không thấy đáy, không có cây rong, cũng không có một chút sinh cơ. Tần Phong ngẩng đầu, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt trong bóng râm đây là địa phương nào thiên ma chi chủ lại ở nơi nào tần phong vẻ mặt mờ mịt vô ý thức nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm thấp giọng kêu hỗn độn hỗn độn kiếm chủ hỗn độn thân ảnh nổi lên túi đầu nhìn qua tần phong hỗn độn ta biết ngươi đã từng đi qua rất nhiều bí cảnh thậm chí từng tới cựu thiên chi ngoại thế giới nơi này là địa phương nào tần phong nhìn thấy hỗn độn kiếm hồn trong lòng an tâm một chút kiếm hồn ở tần phong kiếm liền ở kiếm ở tần phong trong lòng liền đã có lực lượng ta xác thực đi qua rất nhiều nơi, hỗn độn kiếm hồn ánh mắt đảo qua mảnh này ảm đạm không ánh sáng thiên địa, rơi đang lẳng lặng, lặng chạy xuôi đen nhánh nước sông bên trên, trầm mặc hồi lâu, chầm rãi lắc đầu nói, thế nhưng là ta không biết cái này phiến thiên địa, nhưng là ta có thể xác định, nơi này không phải thiên kiếm đại lục, mà chính là một chỗ khác thế giới, nơi này thế giới phát tắc cùng thiên kiếm đại lục tương tự, lại khác, thế giới phát tắc, thần phong kinh ngạc, thế giới là có vô số đầu đại đạo cấu thành. Thiên kiếm đại lục, danh xưng đại đạo ba nghìn. Nhưng là mặt khác thế giới, có lẽ có càng nhiều đại đạo, hoặc là càng ít đại đạo. Đại đạo cũng là thế giới phát tắc. Hỗn độn kiếm hồn kiên nhẫn giải thích, thế giới này liên quan tới tử cùng sinh đại đạo, tựa hồ cùng thế giới khác khác biệt. Ta không vẹn vẹn chưa từng tới bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái này phiến thiên địa. Tần phong ngạc nhiên, tự liền hỗn độn kiếm hồn đều không biết cái này phiến thiên địa tồn tại. Có thể nghĩ, cái này phiến thiên địa hạng gì cổ Liên ở Tần Phong mở mị thất thố, không biết đi con đường nào sự tình, nơi xa đi tới một đoàn người. Một nhóm người này có chừng 10 cái, đều túi đầu, cước bộ vội vàng, dọc theo đen nhánh dòng sông hướng về phía trước, rất nhanh thì đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong trong lòng vui vẻ, bận điệu nên đón, ngăn lại cầm đầu một người trung niên hán tử, ôm quyền hỏi thăm, vị đại ca kia, mời hỏi nơi này là địa phương nào. Hán tử trung niên sắc mặt tái nhợt, mang theo một cái mũ rộng rành, chậm rãi ngường đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tần phong. Bánh xe. Đầu của hắn bỗng nhiên rớt xuống, lan trên mặt đất vài vòng, trắng bệnh trong mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong dọa đến kem chút nhảy dựng lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Sau lưng mười mấy người đầu cũng đều lan xuống, con mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong to gan, nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, cũng là hoảng sợ sợ nổi da gà. Bọn họ. nhựa Tần Phong càng cảm giác hơn đến kinh khủng là, tên này gương mặt thoạt nhìn có chút quán mắt. Tần Phong đột nhiên nhớ tới Những người này cũng là thiên kiếm đại lục kiếm tu, trên kiếm viên vách núi phía trước, chết ở dưới ngũ tuyệt thần kiếm. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã chết, vì cái gì còn có thể đi đường? Bọn họ muốn đi chỗ nào? Thần Phong trong đại nào trống rỗng? Là hắn. Giết người của chúng ta. Đế sư Tân Phong. Chúng ta làm quỷ cũng không thả qua ngươi. Những cái này chết đầu người nhận ra Tân Phong, nhao nhao nảy lên khỏi mặt đất đến, hướng về phía hắn há miệng liền cắn. Siêu siêu siêu. Tần Phong làm sao có thể nhường bọn họ cận thân, ngũ tuyệt thần kiếm kiếm quang nở rộ, kiếm mang hướng về chết đầu người chém tới. Ba nhưng mà, nhượng Tần Phong khiếp sợ là, những cái kia chết đầu người giống như là ảo ảnh đồng dạng, kiếm quang trực tiếp xuyên qua, cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mười cái chết đầu người, lại bay nào đến Tần Phong trên thân, từng miếng từng miếng đem ra thịt của hắn xé tan xuống, ở trong miệng miệng lớn nhấm ướt. Trong lúc nhất thời, Tần Phong mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng. Toàn thân cao thấp mang theo 10 cái chết đầu người, lại đối bọn hắn không thể làm gì. Cổ quái như vậy sự tình, Tần Phong cả đời này chưa bao giờ từng gặp phải. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, đen nhánh con sông cuối cùng đống nhiên dâng lên một đoàn hát vụ, một bóng người già nua dẫm lên thuyền nhỏ, chậm rãi tung bay đi qua. Thuyền nhỏ đến chỗ gần, Tần Phong mới nhìn rõ ràng, đây không phải là thuyền nhỏ, mà chính là một thanh kiếm. Một cái nho nhỏ kiếm chu. Kiếm Chu chính là một cái râu tóc bạc trắng lao ông, người khoác mũ rộng vành, cầm trong tay đen nhánh lưới đánh cá, không người, hai mắt đục ngầu, giống như là một cái lớn tuổi ngư dân. Ba cái này lão ông bề ngoài xấu xí, lại chân đạp kiếm Chu. Kiếm Chu tản mát ra lẫm nhiên kiếm khí, bị người khắp cả người phát lệnh. Những cái này chết đầu người gặp một lần ngư dân, lập tức biểu tình ý sợ hãi, có mấy cái người nhát gan buông ra tần Phong, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Tần Phong chính là muốn cầu cứu, ngư dân thản nhiên nói: Đế sư không cần nhiều lời, ta chính là vì việc này mà đến. Bá. Ngư dân hai tay hất lên, đem trong tay lưới đánh cá vứt ra ngoài. Lưới đánh cá tỏa sáng lấp lánh, phía trên treo mấy ngàn trôi tiểu kiếm, hướng về Tần Phong bao phủ mà đến. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua lưới đánh cá, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn nhận ra, ngư dân ném lưới đánh cá thủ pháp, dĩ nhiên là một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, được tôn là Đại Huyền Đế Sư, tự cho là thiên hạ kiếm pháp đều có xem qua thế nhưng là ngư dân bộ kiếm pháp kia tần phong lại nhận không ra các loại tần phong kịp phản ứng lúc những cái này tiểu kiếm sẽ xuyên qua hắn thân thể tính cả lưới đánh cá cũng xuyên qua hắn thân thể đem những cái kia chết đầu người toàn bộ đều vững vàng đóng ở trên mặt đất liên phảng phất tần phong là một đạo huyễn ảnh đồng dạng ngư dân lưới đánh cá cũng không có đả thương được tần phong mảy may tần phong chính đang kinh ngạc ngư dân đã chậm rãi đem kiếm thuyền đậu sát bờ khập khánh đi tới đem lưới đánh cá thu hồi đến lấy ra một cái túi đen Đem người chết đầu rót vào trong túi, nhỏ giọng lầm bầm, để cho các ngươi trốn. Trở về có các ngươi quả ngon để ăn. Ngư dân bận rộn một hồi lâu, trở lại kiếm chu bên trên, đối tần phong cười nói, đế sư khổ cực. Tần phong ngạc nhiên, chỉ cái mũi của mình, nói, ngươi biết ta. Ngư dân cười, hắn giống như thời gian rất lâu không cười qua, nụ cười có chút cứng ngắc, nói ra, đại danh đỉnh đỉnh đại huyền đế sư tần phong, ta mặc dù không biết, nhưng là nơi này có thật nhiều người đều biết ngươi. Ta cũng từ bọn họ trong miệng đã biết ngươi. Ba nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Thần Phong ánh mắt nhìn chăm chú ngư dân, cảnh giác nói. Ba nơi này. Ngư dân trần chờ một chút, nói, cái này phiến thiên địa, bị bái kiếm giáo cổ minh xưng là hồn nơi hội tụ. Bất quá, thế nhân đối với nơi này còn có một cái khác xưng hô, U minh. U minh. Thần Phong thân thể run lên, không thể tin được, ngươi nói nơi này là U minh giới. Âm gian địa phủ. Chương 752, ngư dân dự định. Số lượng từ 2146 thời gian đổi mới, 19 11 21 23 mươi 25 phút. Cái này phiến thiên địa, dĩ nhiên là trong truyền thuyết của U Minh Giới. Thần phong thực sự khó mà tin được, đại nào chống giống. Tuy Nguyên nói thế nào, U Minh Giới cũng tốt, âm phủ cũng tốt, âm tạo địa phủ cũng được. Nhưng là, chúng ta sẽ nơi này xưng là hồn nơi hội tụ. Ngư dân nhàn nhạt nói, ba nơi này là hỏa cha đại nhân lãnh địa cũng là thiên địa vạn vật linh hồn kết cục ngươi ngươi không phải người tần phong ánh mắt nhìn chăm chú ngư dân phát giác được hắn cũng phi nhân loại mà chính là một sợi kiếm hồn chuẩn xác mà nói là một cái của mình. ngư dân lần nữa nở nụ cười ba nơi này nếu là âm phủ tự nhiên không có người sống đương nhiên trừ ngươi ở ngoài tới đi ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút phương thiên địa này thuận tiện giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng tần phong nửa tin nửa ngờ trù trừ chỉ chốc lát cuối cùng vẫn đi đến kiếm chu liên quan tới cái này phiến thiên địa tần phong biết rất ít nhất định phải từ ngư dân trong miệng dò một chút tình báo tuy nhiên không biết ngư dân là địch hay bạn nhưng tần phong chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm siêu tần phong đạp vào kiếm chu dưới chân kiếm chu liền bắt đầu huy động nhìn như châm chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh giống như một trôi tên rời cùng trên mặt sông phi hành tần phong tỏ mò nhìn quanh nhìn xem hai bên phong cảnh đây là hoàn toàn hoang lương thế giới dòng sông hai bên là vô tận đen nhánh cánh đồng bắn ác giữa đồng trống có thật nhiều quỷ hỏa phiêu diêu đen nhánh trong sương mù có thân ảnh to lớn lúc gần lúc hiện ngư dân thấp giọng nói những thứ kia là cô hồn giã quỷ tận lực không nên đi trêu chọc chúng nó tần phong thu hồi ánh mắt nhìn xem bên bờ một đám người cúi đầu hướng về con sông cuối cùng đi tới ánh mắt của những người này rất lợi hại ngốc trệ mặt không biểu tình phảng phất cái sắc không hồn đồng dạng tần phong nhận ra những người này đều không phải người sống mà chính là hồn phách Ba ngoại trừ người hồn phách bên ngoài, còn có thật nhiều phi cầm tẩu thú, cũng đi theo đội ngũ đằng sau. Trong đó còn kèm theo một chút kiếm hồn, cùng thấy không rõ mặt mũi cổ quái sinh linh. Ba nơi này quả nhiên là u minh giới. Như vậy chúng ta dưới chân dòng sông, cũng là Minh Hà Vong Xuyên. Người là Quỷ Xoa. Thần Phong nhìn qua ngư dân, hỏi thăm. Đế sư quả nhiên thông minh. Ngư dân cười nói, ba bất quá, ta cũng không phải cái gì Quỷ Xoa, chỉ là một cái trên Minh Hà đánh cá ngư dân bất quá minh hà không có cá chỉ có không nghe lời hồn linh thần phong lâm vào trầm mặc ba cái này u minh giới tựa hồ cùng đời miệng người bên trong âm tàu địa phủ trên lệch rất xa ngư dân nhìn ra tần phong nghi hoặc giải thích nói hồn nơi hội tụ là thiên địa vạn vật hồn linh kết cục cũng là luân hồi địa phương tất cả hồn linh thọ mệnh đến cuối cùng rồi đều muốn nơi này bất quá nơi này không có âm tàu địa phủ cũng không có thập điện diêm la càng không có cái gì quỷ xoa về phần trong truyền thuyết phong đô thành Hưởng tử thành, càng là một mực không có. Hồn nơi hội tụ, là một phương rất nhỏ thiên địa, chỉ có hư không vô tận. Tần Phong cái hiểu cái không, nhẹ khẽ gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề, vì sao kiếm pháp của ta, không gây thương tổn những cái này. Hồn linh, kiếm pháp của ngươi, vì sao không gây thương tổn ta, từ trên người ta xuyên qua. Ngư dân nói ra, ngươi dùng kiếm pháp, là sinh chi kiếm pháp, tự nhiên không gây thương tổn chết đi hồn linh. Kiếm pháp của ta là chết chi kiếm pháp cũng không đả thương được ngươi cái này người sống thời khắc sinh tử là hai cái hoàn toàn khác biệt đại đạo giống như là hai đầu song hành dòng sông tuy nhiên đều đang tuân trào không ngừng lại vĩnh viễn sẽ không giao hội chết chi kiếm pháp ẩn chứa tử chi đại đạo kiếm pháp Thần phong kinh ngạc không khỏi sống và chết cũng là thiên địa đại đạo ngũ hành đại đạo cùng sinh tử đại đạo so sánh phải kém hơn nhiều ta cũng không biết làm sao giải thích ngư dân gãi đầu một cái từ trong ngực lấy ra một cái cũ nát sắc nhỏ Đưa cho Tần Phong nói, ba đây là tử kiếm kiếm phổ. Ngươi có thời gian tự mình nhìn đi. Lấy kiếm đạo của ngươi ngộ tính, tin tưởng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ra tử chi đại đạo. Tần Phong như nhặt được trí bảo, hai tay đón lấy tử kiếm kiếm phổ, đối ngư dân không người bái tạ. Ở U Minh Giới, ẩn chứa tử chi đại đạo kiếm phổ có lẽ cũng không thèm khát, ngư dân có thể chắp tay đưa người. Nhưng mà, đối với Tần Phong mà nói, đây cũng là vật quý nhất. Có quyền này kiếm phổ, Tần Phong hỗn độn vạn kiếm bảng Trừ bỏ ngũ hành kiếm pháp, Phật tông kiếm pháp, còn phải lại nhiều làm ra một bộ văn chương. Tiên bối, ta tần phong đang muốn hướng ngư dân hỏi thăm thiên ma chi chủ sự tình. Ngư dân lại khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng nói, ta biết ngươi vì sao mà đến, đi theo ta. Kiếm chu đột nhiên ra tốc, phúc chốc đến một nghìn trượng bên ngoài. Phía trước minh hà đột nhiên cắt đứt, phong đàn là một cái to lớn thác nước. Phía dưới thác nước đứng đấy một cái to lớn bóng người, ba đầu sáu tay, đầu sinh sừng cong, khuôn mặt dữ tợn Trên thân tản mát ra ngập trời ma khí, chính là thiên ma chi chủ. Thiên ma chi chủ ở ngực chậm rãi chập trùng, trái tim đã bắt đầu nhảy lên. Hắn đã sống lại. Bất quá ở thiên ma chi chủ một bên, có ba cái ăn mặc cùng ngư dân tương tự người. Trên thân tản mát ra khủng bố kiếm ý, liên thủ áp chế thiên ma chi chủ. Ba người này kiếm đạo tu vi đều rất khủng bố, tần phong hoàn toàn nhìn không ra bọn họ nội tình. Nhưng là, thiên ma chi chủ càng kinh khủng, ở kinh khủng như vậy áp chế xuống, hắn trái tim vẫn nhảy lên Hơn nữa mỗi một lần nhảy lên đều càng thêm có lực. Ngư dân chỉ thiên ma chi chủ, đối tần phong nói, ngươi thấy được, thiên ma chi chủ đã sống lại. Hắn phục sinh là không thể nghịch. Chúng ta cũng không ngăn cản được hắn. Phục sinh hắn, là hỏa cha đại nhân ý chí. Hỏa cha đại nhân khát vọng càng nhiều hồ linh, càng nhiều tế phẩm. Có thể là chúng ta cũng hiểu được, đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Một khi thiên ma chi chủ phục sinh, thiên kiếm đại lục đều sẽ bị hủy diệt, không chỉ là nhân tộc kiếm tu của Minh cũng sẽ bị đổ diện. Ta là của Minh, ta có ta tư tâm. Dù cho ngẫu nghịch hỏa cha đại nhân, ta cũng muốn ngăn cản thiên ma chi chủ. Thần phong đối ngư dân nổi lòng tôn kính. Khó trách hiến tế đã hoàn thành, thiên ma chi chủ lại chậm chạp không có gông xuống. Nguyên lai like là ngư dân mấy cái này của mình đang cật lực ngăn cản. Nhân tộc kiếm tu cùng của mình vốn là thủy hỏa bất tương dung đối thủ một mất một còn, nhưng là ở kinh khủng thiên ma trước mặt, bọn họ chỉ có tạm thời kết minh. Vấn đề là. Lấy ngư dân mấy cái thực lực, hiển nhiên vô pháp chấn áp thiên ma chi chủ. Trên thực tế, tần phong chạm ở trước mặt thiên ma chi chủ, thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé. Đối với thiên ma chi chủ mà nói, cho dù là cựu thiên kiếm thần cũng bất quá là con kiến hôi. Thiên kiếm đại lục đối với hắn mà nói, bất quá là một cái lớn một chút tổ kiến thôi. Một khi thiên ma chi chủ phục sinh buông xuống, thiên kiếm đại lục kết cục chỉ có hủy diệt. Ngư dân nghiêm túc nhìn qua tần phong, nói, đế sư vì sao mà đến? Thần Phong suy nghĩ một chút nói, đồ diệt thiên ma chi chủ. Ngư dân thở dài, ngươi hữu tâm, lại vô lực. Ta mang ngươi qua đây, liền là để cho ngươi biết, thiên ma chi chủ phục sinh vô pháp ngăn cản, ngươi cũng chết tâm đi. Xem ở ngươi xả thân thủ nghĩa phân thượng, ta mới đưa tử kiếm kiếm phổ giao cho ngươi. Chờ ngươi lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ, ở trên minh hà này đánh cá đi. Thiên ma chi chủ thoát khốn về sau, hội có rất nhiều hồn linh tiến vào U minh giới. Chúng ta mấy cái bận không qua nổi, cần tăng thêm một chút trợ thủ. Ngươi không cần lo lắng, coi như Thiên Kiếm Đại Lục hủy diệt, hồn nơi hội tụ có Hỏa Cha đại nhân ý chí thủ hộ, sẽ không nhận ảnh hưởng. Chỉ là mọi người phải bận một chút tử. Ngươi muốn ta làm quỷ xoa. Tần Phong giờ mới hiểu được ngư dân mục đích, nguyên lai là vì lôi kéo chính mình cùng hắn cùng một chỗ trên Minh Hà đánh cá, săn bắt lọt lưới hồn linh. Chương 753: Liên Hoa trấn Thiên Ma. Số hai mươi 2223 thời gian đổi mới. 19, 11, 22, 21 giờ 55 phút, Ngư dân nhìn thấy Tần Phong tựa hồ động tâm, tiếp tục khuyên, lưu tại hồn nơi hội tụ, phụng dưỡng hỏa cha đại nhân. Trên Minh Hà đánh cá có rất nhiều chỗ tốt, thì như gần như vô tận thọ nguyên, chỉ cần ngộ tính của ngươi đầy đủ cao, ở vô tận trong năm tháng, ngươi khả năng đem kiếm đạo tu luyện tới cửu trọng thiên, thậm chí siêu việt cửu trọng thiên, tiến vào khắc nhất phiên thiên địa. Nhìn thấy mới phong cảnh, gần như vô tận thọ nguyên, Thần Phong ngạc nhiên, nói ra thiên địa văn vật đều có thọ mệnh cổ minh thọ nguyên so với nhân loại dài dằng dặc nhưng cũng có cuối cùng ngư dân cười nói tầm thường cổ minh cùng nhân loại thọ nguyên mọc lại cuối cùng cũng có cuối cùng nhưng là không nên quên chúng ta hầu hạ là hỏa cha đại nhân hắn không chỉ có trưởng quản lấy chết cũng trưởng quản lấy sinh chỉ cần hỏa cha nguyện ý ngươi thọ nguyên liền vô cùng vô tận thẳng đến chư thiên vạn giới hủy diệt ngày đó thậm chí chư thiên vạn giới hủy diệt hồn nơi hội tụ cũng sẽ là cái cuối cùng sụp đổ thiên địa Ngư dân mở ra bảng giá, rất có sức hấp dẫn, vô cùng vô tận thỏ nguyên. Đừng nói là phổ thông kiếm tu, liền xem như thế tục đế hoàng cũng không khả năng cự tuyệt. Thử vong, là nhân tộc đấy lòng lớn nhất hoảng sợ. Kỳ thực, có tương đương một bộ phận kiếm tu đạp vào kiếm đạo, cũng không phải là ưa thích kiếm đạo bản thân. Mà chính là, bọn họ mượn luyện kiếm, đến thành đế thành thánh thành tiên thành thần. Kiếm đạo tu vi siêu việt lục trọng tiên, tiến vào kiếm thánh cảnh giới về sau, kiếm tu nhục thể siêu phàm nhập thánh. Thó Nguyên cũng sẽ tăng gấp bội, có cử bay vọt mạnh. Thần Phong mặc dù không phải phổ thông kiếm tu, nhưng cũng động tâm. Ngẫm lại xem, vô tận Thó Nguyên, có thể tu luyện vô số kiếm pháp, có thể đem tất cả kiếm đạo đều đi đến cuối cùng. Chỉ có dạng này, Thần Phong mới có thể đem vạn kiếm chi đạo tu luyện tới điểm cuối. Đại giới đâu? Thần Phong tim đập thình thịch, hỏi thăm. Đại giới? Đương nhiên là không có khả năng rời đi hồn nơi hội tụ, vĩnh viễn trên mình hà đánh cá. Ngư dân đ Ba tuy nhiên nghe buồn tẻ một chút, nhưng là thường xuyên có thể tiếp xúc đến bất đồng hồn linh, lãnh hội được phong cảnh bất đồng. Đâu chỉ buồn thẻ, quả thực là ngồi tù. Tần Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ta tu luyện kiếm đạo mục đích, không chỉ là vì kiếm đạo bản thân, càng là vì cầm kiếm mà đi, chư thiên vạn giới, mặc ta ngao du. Dùng tự do làm đại giá đổi lấy vô tận thọ nguyên, vĩnh viễn làm hỏa cha nô lệ, như thế không có lợi lắm mua bán, ta không làm. huống chi, nữ băng còn đang chờ ta, mẹ cũng đang chờ ta. Thân nhân, bằng hữu, sư huynh, còn có đồ đệ của ta tiểu hoàng tử, bọn họ đều đang đợi lấy ta trở về. Ta không thể lưu tại hồn nơi hội tụ. Trở về. Thiên ma chi chủ lập tức phải khôi phục diệt thế, coi như ngươi trở về, chờ đợi ngươi cũng là một cái biển máu, một phiến đất hoang vu. Ngươi trở về có tác dụng gì? Ngư dân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua tân phong. Thiên ma chi chủ. Các ngươi không thể làm gì được hắn. Nhưng là, ta cũng cho phép còn có một số thời cơ. Tần Phong thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian, cái này trong một vùng hư không, có một đóa thánh khiết liên hoa đang ở chầm chậm nở rộ, tạo hóa cổ sen. Giờ phút này, liên tử đã mở ra liên hoa, cánh hoa trắng thuần, thánh khiết mỹ lệ, tản ra chấn áp ngũ hành lực lượng kinh khủng. Hỗn độn vạn kiếm trên bảng ngũ hành tinh thần đều hứng chịu tới tạo hóa cổ sen ảnh hưởng, bắt đầu chết đi. Nếu như tạo hóa cổ sen tiếp tục lưu ở trong hỗn độn không gian, tự liền hỗn độn vạn kiếm bảng cũng có thể sụp đổ không phát mầm tạo hóa liên tử liền ở phạm thiên trong chùa cổ trấn áp thiên ma vạn yên bây giờ tạo hóa liên tử nở hoa hóa thành một đóa cổ sen uy lực càng là xưa đâu bằng nay tần phong chính là phát hiện tạo hóa cổ sen có nở hoa dấu hiệu mới có thể mạo hiểm xâm nhập hồn nơi hội tụ hắn phải lấy tạo hóa cổ sen trấn áp thiên ma chi chủ người có cơ hội đừng nói dỡ ngư dân lắc đầu hiển nhiên không tin tần phong cũng không nói nhiều bước lên trước hai tay vác lên một đóa liên hoa phi thân nhảy lên đến Thiên Ma Chi Chủ đỉnh đầu, ngao. Thiên Ma Chi Chủ hai mắt nhắm nghiền, còn đang say giấc nồng, nhưng là hắn lập tức cảm giác được tạo hóa cổ sen uy áp, há miệng phát ra gào thét, sóng âm trận trận, còn như sơn hồng hải khiếu. Tần Phong đứng vững áp lực, cầm trong tay liên hoa đặt ở Thiên Ma Chi Chủ đỉnh đầu, hoa sen sợi dễ lập tức đâm vào Thiên Ma Chi Chủ đầu lâu trong, cấp tốc lan tràn, màu xanh sợi dễ từ máu của nó quản hướng kéo dài xuống, ở Minh Hà đen nhánh trong nước sông cắm rễ. phanh phanh phanh. Thiên Ma Chi Chủ nguyên bản điên cuồng loạn động trái tim, cũng bị hoa sen sợi dễ hoàn toàn cuốn lấy, lực lượng càng ngày càng yếu đất Thiên Ma Chi Chủ thân thể to lớn, giống như quả cầu da xì hơi, trở nên khô cát, sau cùng hoàn toàn chui vào đến Minh Hà trong nước sông, tạo hóa cổ sen ở trong nước sông cắm dễ. Cánh hoa càng thêm mềm mại khuôn mặt, hương thơm sông và mũi Không ai bị nổi Thiên Ma Chi Chủ sở hữu diệt thế chi lực đại ma vương, thế mà bị một đóa liên hoa áp chế. Nhìn thấy một màn này. Mấy cái ngư dân cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú tạo hóa cổ sen, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi. Tạo hóa cổ sen, thật đem Thiên Ma chi chủ trấn áp. Tần Phong vô cùng kích động, hai tay chăm chú nắm lấy. Nói thật, Tần Phong cử động lần này đã là ôm phải chết tâm tính, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như Tần Phong thất bại, Thiên Kiếm Đại Lục nhất định sẽ bị Thiên Ma chi chủ hủy diệt. Chỉ là Tần Phong cũng không nghĩ tới, tạo hóa cổ sen tựa hồ là Thiên Ma khắc tinh, cho dù là Thiên Ma chi chủ cũng trực tiếp bị chấn áp, không có chút nào năng lực phản kháng. Nhất Tâm, đại ca có lỗi với ngươi. Thần Phong trên mặt lộ ra hay náy Tạo Hóa Liên Tử, vốn là Phạm Thiên Tổ sư giao cho Tần Phong, nhường hắn mang đi, bồi dưỡng nảy mầm nở hoa về sau, mang về Phạm Thiên Cổ Tự, thay thế Nhất Tâm chấn áp Thiên Ma. Thế nhưng là, Tần Phong vì trấn áp Thiên Ma chi chủ, sớm đem Tạo Hóa Cổ Sen dùng xong. Nói cách khác, một lòng chỉ có thể lưu tại Phạm Thiên Cổ Tự, không thể thoát khốn vô pháp khôi phục tự do trí thân. Thần Phong có chút thấy náy, bất quá Tần Phong rất nhanh liền thoải mái. Tần Phong tin tưởng, Nhất Tâm cũng có thể hiểu được chính mình khó xử, hội giúp đỡ chính mình làm như vậy. Nếu như là Thiên Kiếm Đại Lục hủy diệt, coi như Nhất Tâm thoát khốn, rời đi phạm Thiên Cổ Tự, nhìn thấy nhân gian một cái biển máu, cũng sẽ không vui vẻ. Tạo hóa cổ sen. Thần Phong ánh mắt rơi vào minh hà nở rộ cổ sen. Tạo hóa cổ sen vốn chỉ là nụ hoa, sinh trưởng 10 điểm chậm chạp. Trên Minh Hà cắm rễ về sau, cánh hoa hoàn toàn nở rộ, thanh hương sông và mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đúng rồi, hồn nơi hội tụ cũng là ngũ hành diệt tuyệt địa phương, hơn nữa Minh Hà trong linh khí sung túc, có thể cho tạo hóa cổ liên sinh trưởng. Như thế đến nay, ta liền không cần lo lắng. Trong thời gian ngắn, thiên ma chi chủ không có khả năng thoát khốn. thần Phong có phát hiện này, trong lòng càng là vui sướng. Sau đó, Tần Phong lại quan sát mấy ngày, nước sông yên tĩnh, thiên ma chi chủ không có một chút sinh tức. Hoàn toàn bị tạo hóa cổ sen trấn áp, hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại, chuẩn bị rời đi hồn nơi hội tụ, trở lại thiên kiếm đại lục. Thế nhưng là, ta làm sao trở về đây? Thần phong đống nhiên ngây ngẩn cả người. Thiên ma giáo chủ hiến tế, mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ không gian thông đạo. Thần phong trong lúc vô tình xông vào. Thế nhưng là, không gian thông đạo đã, trừ phi tần phong kiếm đạo tu vi đạp vào cựu trọng thiên, thành tựu kiếm thần, một kiếm có thể phá toái hư không? Một lần nữa mở ra một đầu không gian thông đạo. Bằng không, Thần Phong không có khả năng rời đi hồn nơi hội tụ. Thần Phong suy tư hồi lâu, không có tìm được thoát khốn phương pháp, chỉ có thể đến Minh Hà tìm tới ngư dân, hỏi hắn như thế nào mới có thể rời đi nơi đây. Ngư dân lại cười lạnh nói, rời đi. Nếu như hồn nơi hội tụ dễ dàng như vậy rời đi, ta sẽ còn ngoan ngoãn trên Minh Hà đánh cá. Tất nhiên ngươi đến nơi này, liền an tâm lưu lại đi. Ngươi có thể thử một lần có thể hay không ở lúc còn sống đạp vào kiếm đạo cựu trọng thiên, vận khí tốt, có lẽ có thể phá toái hư không, trở lại thiên kiếm đại lục chương 754, vừa ăn cướp vừa la làng. Số lượng từ, 2085 thời gian đổi mới, 19 11 22 22 h phút Ngư dân nói xong, liền bỏ xuống tần phong, đạp kiếm thuyền đi, thân ảnh biến mất trên minh hà nồng đậm trong sương ngủ. Tần phong vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác đứng ở minh hà bờ mở mịt luôn cuống. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Tần Phong bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi ở bờ sông một hòn đá xanh bên trên, nhìn qua Minh trong sông nở rộ thánh khiết liên hoa, như có điều suy nghĩ. Cách đó không xa trong sương ngủ, mấy cái ngư dân tập hợp một chỗ, xa nhìn Tần Phong, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đại ca, ngươi nói tiểu tử này, hội đáp ứng lưu lại trên Minh Hà đánh cá sao. Ta xem hắn rất quật cường, chưa hẳn đáp ứng A. Hắn vậy mà thật có thể chấn áp thiên ma chi chủ, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Mấy cái ngư dân người mặc áo tơi, đối một cái lớn tuổi ngư dân thái độ cung kính. Ba cái này nhiều tuổi nhất ngư dân, chính là tiếp dẫn tần phong đem hắn đưa đến thiên ma chi chủ cái kia. Hắn không đáp ứng, lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, hắn còn có khả năng rời đi cái này phiến thiên địa phải không? Không cần phải gấp gáp, trừ bỏ thời gian bên ngoài, chúng ta không có gì cả. chậm rãi chờ lấy đi, một ngày nào đó, hắn hội nhịn không được thỏa hiệp. Lớn tuổi ngư dân nhìn qua tần phong cười nói. Ta cũng rất tò mò, lấy kiếm tâm của hắn, có thể kiên trì tới khi nào 100 năm, 200 năm. Vẫn là ngàn năm. Mặc kệ nhiều thời gian khá dài, đối với chúng ta mà nói, cũng là trong nháy mắt trong nháy mắt thôi. Chúng ta đều chờ được. Đúng, chúng ta đợi nổi. Dù sao hắn đi không được, chỉ có thể lưu lại nơi này, không sợ hắn không đáp ứng. Đi đi đi, chúng ta nghe đại ca, tiếp tục qua đánh cá. Một ngày nào đó, hắn hội chống đỡ không nổi ngư dân nhóm nhau nhau đạp kiếm thuyền tư tán đến Minh Hà các nơi đánh cá không hề phản ứng Tần Phong Minh Hà bờ Tần Phong ngồi ở trên tảng đá nhìn qua liên hoa nhập thần bất chi bất giác liền đi qua hơn 10 ngày trên bờ sông sinh trưởng rất nhiều tử sắc tiểu hoa hương thơm sông vào mũi xinh đẹp dị thường lại chiêu sinh mộ tử buổi sáng nở rộ giữa trưa kết quả buổi tối khô héo Tần Phong biết rõ loại này tử sắc tiểu hoa cũng là truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh bị ngạn hoa đói bụng thần phong tiện tay hái mấy cái quả thực ném đến trong miệng khắc thần phong liền đi uống tạo hóa cổ sen lộ thủy bị ngạn hoa kết quả thực đỏ rực bắt đầu ăn chua sót hết sức lại linh khí sung túc có thể để bù đắp Thần phong chân nguyên tạo hóa cổ sen lộ thủy càng là vô cùng thần kỳ một do sương thủy liền có thể nhượng Thần phong thần thái sáng láng mười mấy ngày nay đến thần phong một mực trầm tư suy nghĩ rời đi hồn nơi hội tụ phương pháp kết quả không thu hoạch được gì xem ra ta là thật vô pháp rời khỏi nơi này tần phong thất vọng sau khi đem ngư dân giao cho hắn tử kiếm kiếm phổ lấy ra lĩnh ngộ phía trên chết chi kiếm đạo bất luận một loại nào kiếm đạo cũng là bác đại tinh thâm sống và chết lại là trong thiên địa chí cường đại đạo càng là tối tâm thâm thúy tần phong lập tức liền đắm chìm ở trong kiếm phổ quên đi thời gian kiếm viên tầng thứ ba tề nhạc giang Ngộ bạch liễu bạch lộ đám người trơ mắt nhìn thấy tần phong thân ảnh biến mất rất nhanh trên bầu trời cực lớn đôi mắt cũng biến mất không còn tam tích Tề nhạc đám người không biết xảy ra chuyện gì, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại thiên ma chi chủ bông xuống, liền lập tức cho nó đón đầu thống kích. Thế nhưng là, thiên ma chi chủ chậm chạp không có hiện thân, kiếm nguyên tầng thứ ba một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào ngày tận thế tới cảm giác các bách. Các loại mười mấy ngày, Tề nhạc đem mọi người triệu tập lại, hương phấn nói, thiên ma chi chủ chậm chạp không có phủ xuống dấu hiệu, xem ra tiểu sư đệ thành công. Tuy nhiên không biết hắn làm cái gì. Nhưng là hắn thành công ngăn trở thiên ma chi chủ hàng thế, hắn là cái thế giới này anh hùng. Những người khác nghe vậy, cũng đều rất cao hứng. Những ngày gần đây, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không sinh hoạt ở trong khủng hoảng. Thiên ma chi chủ mang tới cảm giác gáp bách quá mạnh, để bọn hắn trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ cần nhắm mắt lại, cũng là mạt nhật hạo kiếp khủng bố cảnh tượng. Tại mọi người nhảy cấm hoan hô thời điểm, giang ngộ bạch lại cao mày nói, thế nhưng là tần đại ca đâu. Toàn trường đột nhiên yên lặng lại, tất cả mọi người biểu tình vẻ đạm bọn họ cũng đều biết tần phong là hy sinh chính mình cứu vớt thiên kiếm đại lục tần phong chậm chạp bất quy rất có thể là cùng thiên ma đồng quy vô tận giang mộ bạch nhịn không được khóc giống lên trong đám người cũng có người thấp giọng khóc nước nở vì tần phong tưởng niệm mộ bạch ngươi đừng hốt hoảng tiểu sư đệ chưa hẳn chết tề nhạc đi tới vỗ giang mộ bạch bả vai khuyên hắn chậm chạp bất quy có lẽ là thật đã chết rồi nhưng là càng lớn khả năng là bị vây ở một cái địa phương vô pháp thoát thân Hơn nữa theo ta được biết, bái kiếm giao hiến tế nghi thức, sẽ mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ chân chính thông đạo. Giang mộ bạch ngay vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nói, đủ nhạc sư huynh, ngươi không có gạt ta. Tân đại ca thật không có chết. Thế nhưng là, nếu như hắn bị khống trụ, chúng ta như thế nào mới có thể giúp hắn? Tề nhạc trong mày, suy tư hồi lâu, nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Bất quá, biện pháp này mười điểm mạo hiểm có lẽ sẽ đem tiểu sư đệ hại chết thế nhưng là đây là biện pháp duy nhất giang mộ bạch kinh ngạc nói biện pháp gì tề nhạc đối giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ liếc mắt ra hiệu nói các ngươi hai cái cùng ta tới sau đó tề nhạc mang theo hai người trực tiếp đi vào niết bàn kiếm hồn trong thần điện bởi vì tề nhạc cùng thiên ma giáo chủ kịch chiến ngôi thần điện này sụp đổ hơn phân nửa niết bàn kiếm hồn y dị nguyên chiếm cứ lấy trần cửu nhà thân thể ở giữa thần điện trên bảo tọa điều tức thu nạp linh khí trong thiên địa tới sửa phục hồn thể tề nhạc đi đến niết bàn kiếm hồn trước mặt nói niết bàn tiểu sư đệ cùng ngươi có ước định trước đây ngươi là thời điểm thực hiện lời hứa niết bàn kiếm hồn từ từ mở mắt nhìn qua tề nhạc buồn bã nói ngươi là nói muốn ta đem trần cửu nhà thân thể trả lại cho các ngươi tề nhạc vuốt trong tay ma kiếm thiên tả nụ cười có chút dữ tợn ngươi cứ nói đi niết bàn kiếm hồn thấy tận mắt tề nhạc nhập ma lúc thực lực, tự biết không phải là đối thủ của hắn ngựa khí cũng mềm thêm vài phần nói ta niết bàn luôn luôn nói lời giữ lời ta đây liền rời đi các ngươi sư tôn thân thể niết bàn kiếm hồn ngạch hồn thể từ trần cửu nha thân thể rút ra hóa thành một đạo hư ảnh xoay quanh phía trên thần điện trần cửu nha ngã xuống đất ngất đi bị liễu bạch lộ tiến lên đỡ lấy từ trong ngực lấy ra mấy cái viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn nhường hắn nuốt vào trần cửu nha mạch đập dần dần bình ổn liễu bạch lộ đối với tề nhạc gật đầu một cái tề nhạc cái này mới yên tâm lại Ngửa đầu nhìn qua Niết Bàn Kiếm Hồn, cười nói, "Còn có một chuyện, ngươi phải đem ta đồ vật trả lại." Niết Bàn Kiếm Hồn hóa thành hỏa phượng dáng vẻ, vũ mao là châm chút lửa diễm, trói lọi hết sức, trên không trung kêu to, "Ngươi đồ vật." "Thứ gì?" Tề Nhạc chỉ ngai vàng bên cạnh Niết Bàn Kiếm, cười nói, "Ngươi thân kiếm hai mảnh phượng linh là ta giao cho tiểu sư đệ bảo quản, lại bị ngươi đoạt đi. Hiện tại ngươi nên vật quy nguyên chủ." Niết Bàn nhất thời giận dữ, nói, "Phượng linh vốn chính là ta Niết Bàn đồ vật." Bị nhân loại các ngươi cấp đi? Các ngươi mới hẳn là vật quy nguyên chủ, nơi nào có vừa ăn cướp vừa la làng đạo lý." Tề Nhạc sắc mặt âm trầm xuống, nói, "Ngươi không cho." Niết Bàn cả giận nói, "Ta đương nhiên không cho." Lời còn chưa dứt, một đạo tử sắc kiếm quang đã đến Niết Bàn trước mắt. Chương 755: Trảm Niết Bàn. Số lượng tử: 2085 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 2320, 40. Kiếm nguyên tầng thứ ba trong thần điện tề nhạc hướng niết bàn kiếm hồn yêu cầu phượng linh một lời không hợp liền ra tay đánh nhau Siêu. kèm theo một tiếng thê lương kiếm minh ma kiếm thiên tả phong mang đã đến niết bàn kiếm hồn trước mắt niết bàn kiếm hồn kinh hãi ánh mắt đều là sợ hãi vội vàng huy động vũ dực hóa thành mưa lửa đầy trời muốn ngăn cản tề nhạc một kiếm này tề nhạc cười lạnh trên thân ma khí bốc lên hóa thành một thân thể đen nhanh kiếm khải phúc phúc phúc hòa vũ rơi vào kiếm khải phía trên phát ra gió táp mưa rào đồng dạng vang trầm có thể kiếm khải kiên cô không phá vỡ nổi niết bàn kiếm hồn tấn công mạnh cũng không làm bị thương tề nhạc mấy may ma hành thiên hạ tề nhạc gầm thét một tiếng trong thiên địa vô số ma khí hướng về hắn hội tụ ngưng tụ ở tử sắc ma kiếm thiên tà phía trên hóa thành một chuôi cải răng lược ma khí ngập trời khủng bố cự kiếm tề nhạc quanh thân ma khí lượn lờ song mắt đỏ bừng sắc mặt dữ tợn đầu sinh tiêm giác phản phất hóa thành ma vương cầm trong tay kiếm lớn màu tím một kiếm hướng về niết bàn kiếm hồn chém xuống suy ma kiếm thiên tà sắc bén vô biên đem cái kia trong thiên địa bay lượn hỏa phượng chém thành hai nửa trong thần điện cuốn lên một cổ trích nhiệt vô cùng gió phơn một căn màu đỏ thấm vũ mao chậm rãi từ không trung bay xuống đến mặt đất về sau vũ mao đống nhiên bốc cháy lên hóa thành một chồng chất cho tàn. không ai bị nổi niết bàn kiếm hồn bị tề nhạc chạm dưới kiếm nhìn thấy một màn này giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ đều khuôn mặt ngốc trệ không thể tin nhìn qua tề nhạc niết bàn kiếm hồn chính là bái kiếm giáo thánh chủ một trong nhận vô số người sùng bái vạn cổ cự đầu lại chết ở tề nhạc dưới kiếm giang mộ bạch ngu ngơ hồi lâu ngạc nhiên nói đủ nhạc sư huynh ta nghe tần đại ca nói qua ngươi một mực đang tìm kiếm niết bàn kiếm muốn phục sinh người nào đó thế nhưng là nhưng ngươi chém giết niết bàn kiếm hồn đây là cái đạo lý gì tề nhạc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ chậm rãi lắc đầu nói là ta thật xin lỗi tuyết tình vì cứu tiểu sư đệ ta chỉ có thể trước diện sắt niết bàn kiếm hồn đoạt lại phượng linh Đây là biện pháp duy nhất. Kỳ thực tề nhạc trong lòng đã sớm có chủ ý. Thế nhưng là, hắn một mực ở xoán suýt. Phục sinh tuyết tình cùng cứu tần phong, tề nhạc chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Liên tiếp suy tư mấy ngày, tề nhạc mới đặt xuống quyết tâm, trước cứu tần phong. Tuy nói diệt sát nghiết bàn kiếm hồn, nhưng là nếu như tề nhạc không tính ra sai lầm, tuyết tình còn có sống lại khả năng. Hô! Nhưng vào lúc này, niết bàn kiếm hồn biến thành cho tàn bỗng nhiên cho tàn lại cháy hóa thành một đoàn tay cỡ bàn tay phượng hoàng khéo léo đẹp đẽ tốc độ cực nhanh hướng về bên ngoài thần điện bay đi một bên bay một bên khàn giọng kêu to thế nhạc ta biết ngươi muốn cầu cạnh ta ngươi muốn để ta giúp ngươi phục sinh nữ nhân của ngươi ta đáp ứng ngươi ta có thể giúp ngươi miễn là ngươi buông tha ta ta nhất định sẽ giúp ngươi Niết bàn kiếm hồn là thánh thú phượng hoàng tinh phách biến thành phượng hoàng chính là trong thiên địa sinh mệnh lực lớn nhất ngoan cường tồn tại có thể dục hỏa trọng sinh ba coi như niết bàn kiếm hồn giờ phút này là nỏ mạnh hết đả cũng rất khó diệt sát. tuyết tỉnh ta có lỗi với ngươi tề nhạc hai mắt lấp lóe giọt nước mắt thân ảnh nhoáng một cái ngăn ở niết bàn kiếm hồn phía trước không chút do dự một kiếm đánh tới phúc niết bàn kiếm hồn lần nữa rơi trên mặt đất hóa thành một đoàn cho tàn ba lần này niết bàn kiếm hồn tản ra hỏa diễm yếu ớt rất nhiều thế nhưng là chỉ trong chốc lát niết bàn kiếm hồn liền lần nữa dục hỏa trọng sinh vũ cánh chạy trốn tề nhạc hơi choáng lần nữa diệt sắt niết bàn kiếm hồn như thế vòng đi vòng lại tề nhạc liên chạm niết bàn kiếm hồn chín lần lần này hoàn toàn đoạn tuyệt niết bàn kiếm hồn sinh cơ niết bàn kiếm hồn cũng từ bắt đầu có kẻ mặc cả đến cầu xin tha thứ lại đến chửi rủa sau cùng toàn bộ không hơi thở một cái tử viễn cổ thời đại tồn tại đến nay nhân vật mạnh mẽ hoàn toàn chết đi đủ nhạc sư minh, quả nhiên nhập ma Giang mộ bạch nhỏ giọng thầm thì tề nhạc chạm sắt niết bàn kiếm hồn thủ đoạn không chỉ có là ủy mạnh thiết yếu thậm chí gọi là tàn nhẫn thế nhưng là Tề Nhạc không chút do dự đem niết bàn kiếm hồn triệt để diệt xác thực sự là khó chơi rốt cục chết Tề Nhạc thở dài một hơi chậm rãi đi đến ở giữa thần điện ngai vàng phía trước đem niết bàn kiếm cầm lên hai tay giờ cao ở trước mặt niết bàn kiếm hồn bị diệt xác niết bàn kiếm đã mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy giống như là mông trên một tầng hôi vụ Tề Nhạc ngồi ở trên bảo tọa đem một cái đeo lên người mở dương ra. Trong dương là tề nhạc theo ma tông tổng đà bảo khố bên trong trộm ra cựu thập thất phiến phượng linh. Tăng thêm niết bản kiếm hồn từ trong tay tần phong cấp đi hai mảnh phượng linh, tổng cộng là 99 phiến phượng linh. Năm đó niết bàn thần kiếm phá thoái, hóa thành khắp thiên phượng linh, tổng cộng có 99 phiến. Một mảnh không nhiều, một mảnh không ít, bây giờ toàn bộ đều đến tề nhạc trong tay. Thiên ma giáo chủ bố trí rất nhiều năm, một mực đều không có hoàn thành sự tình, tề nhạc rốt cuộc hoàn thành. Siêu siêu siêu trong dương gỗ cựu thập thất phiến phượng linh toàn bộ phi ra quanh quẩn trên không trung một trận khảm nạm ở niết bàn thân kiếm niết bàn kiếm hiện ra chân dung thân kiếm có 99 phiến phượng linh tạo thành giống là một cái hẹp dài phượng hoàng vũ mao toàn thân đỏ thấm niết bàn thần kiếm có thần kiếm danh tiếng phẩm giai càng là siêu việt đạo kiếm đến siêu phàm nhập thánh cấp độ có thể nói là một trôi thanh kiếm chỉ là niết bàn kiếm hồn đã qua đời niết bàn kiếm tạm thời mất đi phong mang chỉ có bề ngoài lại không kỳ hồn hơn nữa Phượng Linh chỉ là nhận nghiết bàn kiếm tác động, khảm nạm ở trên thân kiếm, cũng không qua chú kiếm sư rèn đúc, cũng không phải là một cái chính thể. Một khi kịch chiến, nhận cự lực, Phượng Linh liền sẽ bị lần nữa đánh bay. Nghiết bàn. Tề nhạc cầm trong tay nghiết bàn kiếm, sắc mặt không ngừng biến ảo, tâm trí hướng về. Phải biết, tề nhạc trong tay thế nhưng là một chôi thánh giai kiếm. Hơn nữa trôi kiếm này, có bị người cải tử hồi sinh năng lực. Tề nhạc không là thánh nhân, làm sao có thể không tâm động. Hồi lâu sau tề nhạc phun ra một ngụm trọc khí đem niết bàn kiếm đưa cho giang mộ bạch giang mộ bạch vẻ mặt kinh ngạc không biết tề nhạc là có ý gì chớ bạch ngươi là hồn hoang kiếm chủ hồn hoang kiếm chỗ đặc thù ngươi hẳn phải biết tề nhạc nhìn chăm chú giang mộ bạch chậm dãi nói hồn hoang kiếm là lấy hồn hoang cổ thú thân thể lấy hôn độn kiếm làm bản gốc tạo thành hồn hoang kiếm có hồn hoang cổ thú đặc thù năng lực xuyên toa không gian giang mộ bạch thấp giọng nói nghe nói hồn hoang cổ thú có thể ở trong cựu thiên thập địa xuyên toa có thể là ta thực lực quá yếu chỉ có kiếm đạo tứ trong thiên chỉ có thể mở ra một đầu hẹp hẹp vết nứt không gian ẩn thân trong đó tê nhạc gật đầu một cái nói ta biết ta không phải nhường ngươi xuyên toa không gian đến hồn nơi hội tụ cứu tiểu sư đệ ta là nhường ngươi mở ra một đầu vết nứt không gian đem nhất bản kiếm đưa đến trong tay của hắn để cho ta đem chuôi kiếm này đưa đến tần đại ca trong tay giang ngộ bạch kinh ngạc đúng đem trôi kiếm này giao cho tần phong đây là hắn thiên kiếm đại lục phương pháp duy nhất tề nhạc chắc chắn nói cái này ta hết sức nỗ lực giang mộ bạch trần trờ nói tề nhạc đột nhiên bắt lấy giang mộ bạch bả vai đem hắn kéo đến trước mặt mình lạnh lùng nói không phải hết sức nỗ lực là nhất định làm đến liêu mạng cũng phải đem niết bàn kiếm đưa đến tần phong trong tay nhìn qua tề nhạc cặp mắt đỏ ngầu giang mộ bạch cảm nhận được bức người hàn ý không khỏi dùng mình một cái khoanh chân ngồi xuống Tế ra hồn hoang kiếm, ở vô tận thời không trong, tìm tòi thuộc về tần phong kiếm ý. chương 756, Phục Binh. Số lượng từ, 21-92 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 23-21 giờ 55 phút. Bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. Giang ngộ bạch linh thức tới lui ở hư không vô tận trong, tìm kiếm lấy tần phong tung tích. Tìm được. Giang ngộ bạch rốt cục ở một con sông một bên, cảm nhận được tần phong kiếm ý. Bởi vì khoảng cách rất xa. Giang mộ bạch vô pháp nhìn thấy tần phong, nhưng là hắn đối tần phong kiếm ý thật sự là quá quen thuộc. Giang mộ bạch mặt lộ vẻ vui mừng, huy động hồn hoang kiếm, chém ra một đầu vết nước không gian, đem nhất bản kiếm đưa tiến vào. Đây là giang mộ bạch lần thứ nhất vượt qua không gian, mặc dù chỉ là truyền đưa một bộ vật chết, nhưng là hắn nội tâm vẫn là lo sợ bất an, nhận vì thành công khả năng rất thấp. Không gian cùng không gian tầm đó, trừ bỏ qua không gian bức tường ngăn cản bên ngoài, còn có vô tận không gian phong bạo. Những cái này không gian phong bạo nhìn không thấy sở không được, nhưng là một khi cảm nhận được sinh mệnh khí tức, không gian phong bạo sẽ xuất hiện, đem sinh mệnh xoắn nát. Một khi phong bạo xuất hiện, mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm cũng sẽ không lắng lại. Kinh khủng nhất là, không gian phong bạo hội nhiễu loạn nguyên bản thông đạo, nhượng kẻ xông vào mất tích. Liền xem như kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần, sở hữu phá toái hư không năng lực, vào vào không gian phong bạo, cũng là một kiện 10 điểm mạo hiểm sự tình. Giang Ngộ Bạch dĩ nhiên minh bạch vì sao tề nhạc nhất định phải chạm sát niết bàn kiếm hồn bởi vì chỉ có chém giết niết bàn kiếm hồn niết bàn kiếm tài lại biến thành một kiện vật chết chỉ có không có hơi thở sự sống vật chết mới có thể không nhiễu loạn không gian phong bạo dọc theo đặt trước thông đạo đưa đến tần phong trong tay tề nhạc tính toán không bỏ sót tất cả đều đang hắn trong kế hoạch bất quá người tính toán không bằng trời tính tề nhạc có thể làm chỉ có những cái này niết bàn kiếm vào hư không tề nhạc cũng bất lực thần phong có thể cầm tới niết bàn kiếm muốn nhìn hắn vật khí đủ nhạc sư huynh ta đã đem niết bản kiếm đưa ra ngoài tiếp xuống làm sao bây giờ giang mộ bạch hỏi thăm chờ Tê nhạc nói có thể làm chúng ta đều đã làm tiếp xuống chỉ có chờ đợi hy vọng tiểu sư đệ người hiển tự có thiên tướng một lần này có thể gặp giữ hóa lành giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ gật đầu một cái bọn họ có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ đợi Long đất không nhật nguyệt thời gian trôi qua nhanh chóng trong trước mắt Lại là mười mấy ngày trôi qua, Thần Phong vẫn không có trở về dấu hiệu. Tề Nhạc các loại hơi không kiên nhẫn, đem mọi người triệu tập lại, thương nghị một phen, quyết định tạm thời rời đi kiếm uyên. Ba dạng này chờ đợi, cũng không phải biện pháp. Ta đồng ý Tam sư đệ. Niết bàn kiếm hồn chết rồi, Cao Lâm dần dần khôi phục thần trí, trở lại trước kia dáng vẻ trầm mặc ít nói. Sư tôn tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là thân thể suy yếu, cần bổ một chút. Kiếm uyên trong thiếu chữa bệnh thiếu dược, thực vật thiếu. Chúng ta hay là trước rời đi kiếm uyên lại nói." Ung Văn cũng vội vàng nói, "Thiên Ma giáo chủ, tổng quản vạn tiêm ngân, vẫn kiếm minh minh chủ Hàn kiếm sơ, đều chết ở trong kiếm nguyên, chỉ sợ thiên hạ đã đại loạn. Chúng ta xác thực ứng nên rời đi kiếm uyên, nhìn một chút thiên hạ đại thế làm sao Phong Vân biến ảo, lại tìm an thân lập mệnh chỗ." Liêu Bạch lộ đôi mi thanh tú khẽ nhếch, nói ra, "Ta lão, không còn dùng được. Tế Nhạc, ngươi tới an bài đi." Trần Cửu nha sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hữu khí vô lực nói. Giang mộ bạch cúi đầu, chậm chạp không nói gì. Kỳ thực hắn muốn lưu ở kiếm viên tầng thứ ba, chờ đợi tần phong trở về. Thế nhưng là tề nhạc nói qua, coi như tần phong thiên kiếm đại lục, cũng là mở ra mới thông đạo, chưa chắc sẽ từ kiếm viên tầng thứ ba. Cuối cùng, tề nhạc đánh nhịp quyết định, một đoàn người tạm thời rời đi kiếm Nguyên, nhìn một chút tình thế bên ngoài, mới quyết định. Ba nhưng mà, tề nhạc ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng, bọn họ mới vừa rời đi Kiếm Nguyên thì có một chi quân đội xuất hiện, đem bọn hắn vây khốn trong đó. Cái này một chi quân đội quân dung trang nghiêm, quân sĩ từng cái người khoác giáp, trang bị tinh lương. Ba đây là bên trong thân vương thân vệ đội thiết phách quân. Có thể điều động thiết phách quân, trừ bỏ vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo chủ bên ngoài, cũng chỉ có bên trong thân vương lý trí. Bên trong thân vương tới rồi sao? Tê Nhạc một cái nhận ra chi quân đội này lai lịch, đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng sinh ra nồng đậm không rõ. Bên trong thân vương lý trí chính là Thiên Ma giáo chủ nâng đỡ khôi lỗi. Bên trong thân vương vẫn luôn là hữu danh vô thực, đại húc quân chính đại quyền đều nắm giữ ở Thiên Ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân trong tay. Tê Nhạc biệt hiệu Tôn Thái lúc cũng đã gặp bên trong thân vương mấy lần. Nhưng là người này hai mắt sương mù, thân thể mập giả tạo, thần sắc vẻ vải suy sụp, xem xét cũng là túng dục quá độ bộ dáng. Tê Nhạc đối bên trong thân vương mười điểm khinh thị, cho là hắn là cái hạ người vô năng, mới có thể bị Thiên Ma giáo chủ lợi dụng, đem đại húc đại hảo hà sơn. Chắp tay đưa đến thiên trong tay ma giáo. Đại húc biên giới bên trong dân chúng lầm than, bên trong thân vương không thể đổ cho người khác. Bây giờ thiên ma giáo chủ đã chết, bên trong thân vương lại mang theo thiết phách quân ở ngoài kiếm viên chờ đợi, rất có thể là vì nên đón thiên ma giáo chủ. Bên trong thân vương tuy nhiên vô năng, nhưng là nịnh hót bản sự, lại là thiên hạ vô song. Thiết phách quân một chi tinh binh, bị hắn điều khiển tới, cùng nên thiên ma giáo chủ. Tề nhạc trong lòng một trận cười lạnh, bên trong thân vương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên ma giáo chủ đã táng thân ở trong kiếm Viên đi. Mọi người chớ hoảng sợ. Tề nhạc dưới hai tay áp, nói với mọi người, ta theo bên trong thân vương có vài lần gặp mặt, hắn không dám đối với chúng ta thế nào. Tề nhạc kỹ cao người gan lớn, nhập ma trạng thái, kiếm đạo tu vi thẳng lên thất trọng tiên, có kiếm thánh thực lực. Trong vạn quân lấy bên trên thủ cấp, đối với tề nhạc mà nói dễ như trở bàn tay. Chính là thiết phách quân, cấp thấp kiếm tu e ngại, đối với tề nhạc mà nói, lại là giống như gà đất chó tề nhạc trên thân bộ phát ra khủng bố kiếm ý chung quanh thiết phách quân quân sĩ quả nhiên biểu tình ý sợ hãi nhường ra một con đường một cỗ xa hoa vô cùng xe đuổi chậm tỉnh lại ở trước mặt tề nhạc dừng lại người phu xe là một cái thai to mặt lớn bàn tử quần áo lộng lẫy tề nhạc ngưng thần xem xét người này rõ ràng là bên trong thân vương bên trong thân vương tự mình đánh xe người trong xe là ai chẳng lẽ là kiếm đế lý liệt tề nhạc trong lòng cảm giác nặng nề không khỏi nhanh liền tỉnh táo lại lý liệt mất tích đã lâu Ngoại giới chuyên văn, hắn đã bị bên trong thân vương liên thủ với thiên ma giáo chủ hại chết. huống chi, coi như Lý Liệt không chết, cũng bất quá là kiếm đế cảnh giới. Bây giờ tề nhạc thực lực có thể so với kiếm thánh, coi như Lý Liệt gặp cũng phải ngoan ngoan hành lễ. Bên trong thân vương nhảy xuống xe ngựa, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, cung nên đại nhân. Mấy ngàn thiết phách quân sĩ binh cũng cùng một chỗ quỳ xuống, thanh âm trấn thiên, cung nên đại nhân. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đổi người cùng một chỗ quỳ xuống thanh thế cực kỳ kinh người không quỳ người chỉ có tề nhạc giang mộ bạch liêu bạch lộ trần cửu nha đám người bọn họ đều biểu tình dị sắc trong lòng kinh ngạc đến cùng trong xe ngựa người là người nào làm cho bên trong thân vương như thế khiêm cung ở tề nhạc ánh mắt kinh ngạc trong trong xe ngựa dôi ra một cái trắng non chân nhỏ dẫm ở bên trong thân vương trên lưng một người mắt ngọc mày ngài nhỏ nhắn sinh xắn thiếu nữ từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài nàng thân thể mặc một bộ váy tím đầu đội hoa quan ánh mắt linh động Một cái nhăn mày một nụ cười, đều có mị hoặc chúng sinh vị đạo. Tử Nhan Quận Chúa Mọi người ở đây đều nhận ra, thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên là bên trong thân vương thân nữ nhi Tử Nhan Quận Chúa. liễu Bạch Lộ từng đem Tử Nhan Quận Chúa thu ở ngọc liên dưới đỉnh, trên danh nghĩa là sư tôn của nàng, tự nhiên đối với nàng hết sức quen thuộc. Mấy người khác, đối Tử Nhan Quận Chúa cũng không xa lạ gì, biết rõ nàng là một cái một cách tinh quái điêu ngoa thiếu nữ. Thế nhưng là, Tử Nhan Quận Chúa lại điêu ngoa tùy hứng. Cha con luôn thường vẫn là muốn giảng. Nàng làm sao có thể dẫm lên phụ thân thân thể đi xuống xe ngựa. Bên trong thân vương vì sao lại đối nữ nhi của mình như thế cung kính. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khắc thường. Tề nhạc trong lòng lột bộ một tiếng, sinh ra dự cảm bất tượng. chương 757, nữ đế đăng cơ. Số lượng từ 2002 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 24 22 giờ 45 phút. Thần phong sư huynh đâu? Từ nhan quận chúa vừa hiện thân. Linh động hai con ngươi liền trong đám người tìm tòi, tìm kiếm tần phong thân ảnh. Từ nhan, bây giờ ngươi đã là nhất quốc tri quân, cũng nên trang trọng một chút. Một người mặc thanh sắc cung trang nữ tử cười nhẹ nhàng đi ra xe ngựa. Sau lưng nữ tử, lại có một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử đi ra xe ngựa. Bên trong thân vương nhìn thấy một nam một nữ này, vùi đầu đến thấp hơn. Từ nhan, hai vị này tiền bối là. Liêu Bạch Lộ cảm nhận được một nam một nữ này trên thân tản mát ra sâu không lường được kiếm ý sắc mặt biến hóa hỏi thăm từ nhan quận chúa trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ giải thích nói hai vị này là trí tôn kiếm minh tiền bối một vị là tần phong sư huynh lão sư hứa thanh áo một vị khác là thanh long kiếm cung cung chủ lý long âm một nam một nữ này chính là hứa thanh áo cùng lý long âm tê nhạc trần cựu nha đám người tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt hai người lại nghe qua cái này tên của hai người biết rõ bọn họ cùng tần phong quan hệ không phải bình thường nhất thời nổi lòng tôn kính nhao nhao không mình hành lễ Tề nhạc lúc đầu trong lòng lo sợ bất an, nhận ra hứa thanh áo cùng Lý Long ngâm hai người, liền biết mình là quá lo lắng. Ba bất quá. Tề nhạc trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Theo tề nhạc biết, tử nhan quận chúa tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng là đối với nàng phụ thân bên trong thân vương một mực hết sức e ngại. Vừa mới hứa thanh áo nói tử nhan quận chúa là nhất quốc tri quân, lại là chuyện gì xảy ra. Hứa thanh áo nhìn ra mọi người mê hoặc, cười nói, đại húc hoàng thất biến thành thiên ma giáo khôi lỗi trâm ngòi đại húc cùng đại huyền hai nước khai chiến trí tôn kiếm minh sớm nhìn ở trong mắt bởi vậy trong bóng tối bố trí thừa dịp một lần này thiên ma giáo dốc toàn bộ lực lượng liền nhấc lên một trận trình biến lạc kinh trong thiên ma giáo dư nghiệt đã bị quét sạch bên trong thân vương cũng biến thành tù nhân lý tử nhan vì phụ thân cầu tình chúng ta gặp nàng hiếu tâm đáng khen chính là đế vương chi tài lại là hoàng thất chính thống huyết mạch liền cầm giữ hắn làm đế bây giờ tử nhan nữ đế đã đăng cơ các ngươi đều muốn xưng hắn một tiếng bệ hạ Từ nhan quận chúa đăng cơ sưng đế. Tin tức này giống như tiếng sấm ở tất cả mọi người bên thai nổ vang. Bọn họ đều đoán được, thiên ma giáo chủ sau khi chết, đại húc quốc cục thế sẽ có biến hóa. Ba nhưng mà không có người nghĩ đến, chí tôn kiếm minh hội thừa cơ dính vào, phát động cung đình trình biến, đẩy ngã bên trong thân vương thống trị, ngược lại bồi dưỡng nữ nhi của hắn đăng cơ. Vậy hạ, mọi người trần chờ một phen, trừ bỏ liễu bạch lộ cùng tề nhạc bên ngoài, những người khác quỳ xuống đôi lý tử nhan hành lễ liễu bạch lộ không quỳ bởi vì nàng là lý tử nhan sư tôn lý tử nhan sư đế liễu bạch lộ là đế sư tự nhiên không cần quỳ xuống hành lễ về phần tề nhạc đơn thuần là bởi vì kiệt ngao bất thuần trừ bỏ trần cựu nha cùng thiên địa phụ mẫu bên ngoài thiên hoàng lao tử đến hắn cũng không quỳ huống chi đối phương chỉ là một tiểu nha đầu mưu kế hay thực sự là mưu kế hay tề nhạc đống nhiên vỗ tay cười to ánh mắt bên trong tràn đầy miệm ai nhìn qua hứa thanh áo cùng lý long ngâm lý long ngâm liếc tề nhạc một cái thản nhiên nói ngươi chính là tần phong sư huynh tề nhạc đi ta nghe qua ngươi lãng tử danh tiếng ngươi có gì cao kiến cao kiến không dám nhận tề nhạc cười lạnh nói trí tôn kiếm minh nhúng tay thời cơ thật sự là diệu a chúng ta trong kiếm uyên cùng thiên ma giáo liều chết chèm giết các ngươi lại thừa cơ đánh vào lạc kinh đến đỡ hầu nữ xương đế hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đại húc thật sự là mệnh đồ nhiều thăng trầm mới ra hang hổ lại vào lang hoa nghe được tề nhạc mấy câu nói, những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Chí tôn kiếm minh dính vào hai nước chiến sự, nhúng tay đại húc chính vụ, chẳng lẽ là vì cái gọi là chính nghĩa? Dĩ nhiên không phải. Chí tôn kiếm minh cũng bất quá là đánh lấy chính nghĩa khẩu hiệu, đem đại húc đặt vào tầm kiểm soát của mình bản đồ bên trong, phế bên trong thân vương, lập tử nhan quận chúa làm đế, cũng là vì khống chế đại húc hoàng thất. Chí tôn kiếm minh sở dĩ làm như thế còn có một tầng khác dự định lôi kéo tần phong tử nhan quận chúa cùng tần phong quan hệ không phải bình thường chí tôn kiếm minh mạng lưới tình báo khắp thiên hạ tự nhiên có nghe thấy lập tử nhan quận chúa xưng đế Tần phong nhất định sẽ không phản đối mà tần phong lại là đại huyền đế sư nhân đế nhập môn dân sư chỉ cần tần phong nguyện vì hai nước mối quan hệ coi như hai nước đã bắt đầu giao chiến cũng nhất định sẽ đánh chuông tức binh Tần phong là chí tôn kiếm minh thanh long kiếm cung đệ tử chỉ cần lôi kéo tốt tần phong Đại húc đại huyền hai nước liền ở trí tôn kiếm minh trưởng không phía dưới. Ngươi bất quá là nhất giới lãng tử, chỗ nào biết cái gì quần yêu. Ta không tranh với ngươi luận. Lý Long Ngâm mặt không đổi sắc, phất phất tay nói, công đạo tự tại nhân tâm, thiên ma giáo làm điều ngang ngược, người người có thể chu diệt. Huống chi, tử nhan cũng là hoàng thất chính thống, nơi nào đến phiên ngươi người ngoài này chỉ trỏ? Lui một vạn bước giảng, đại húc quốc hoàng đế vẫn là kiếm đế lý liệt. Chỉ cần lý liệt hiện thân, tử nhan tự nhiên sẽ thoái vị. Đem hoàng vị còn cho Lý Liệt. Tử Nhan, người nói đúng không? Lý Tử Nhan gật đầu một cái, một bộ ngây thơ bộ dáng nói, đó là tự nhiên. Cái này cái gì hoàng đế, ta mới không có thèm đâu. Các loại bá bá trở về, ta liền đem hoàng vị trả lại cho hắn. Lý Tử Nhan một bộ thiên chân vô tà bộ dáng tề nhạc trong lòng âm thầm lắc đầu. Nha đầu này cũng quá không có tâm cơ, nhất định sẽ bị trí tôn kiếm minh tùy ý bài bố. Bất quá, tề nhạc tình nguyện Lý Tử Nhan xưng đế cũng không nguyện ý nhượng Lý Liệt trở về làm hoàng đế. Lý tử nhan tuổi tắc còn nhỏ, có vô hạn khả năng, quan trọng nhất là, hắn bản tâm không xấu, đợi một thời gian, có lẽ sẽ trở thành một yêu dân như con hoàng đế tốt. Lý Liệt trong lòng chỉ có kiếm đạo, không để ý tới triều chính, mới đưa đại húc quốc làm cho dân chúng lầm than, bị thiên ma giáo thừa lúc vắng mà vào, đoạt quân chính đại quyền. Thế nhưng là, Lý Liệt bây giờ ở nơi nào? Tề Nhạc hỏi thăm, ánh mắt mọi người rơi vào bên trong thân vương lý trí trên thân. Lý liệt tung tích, có lẽ chỉ có anh em ruột của hắn lý trí biết rõ. Tất cả mọi người là kiếm đạo cao thủ, ánh mắt như kiếm, lý trí nhất thời gian như dao cắt, tê cả da đầu, thân thể run lẩy bẩy, ớp đúng nói, thực không dám giấu dếm, ta cũng không biết huynh trưởng tung tích 20 năm trước. Đông nhiên có một ngày, hắn không biết tung tích, ta trong bóng tối phái người tìm kiếm, một mực đều không có tìm tới hắn tung tích. Ta nghĩ, hắn rất có thể đã vất lạc, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế. 20 năm trước sớm tại 20 năm trước lý liệt liền đã mất tích mọi người đều biểu tình kinh sợ khó trách đại húc triều chính hỗn loạn như thế nguyên lai like 20 năm trước lý liệt liền không biết tung tích không đúng tề nhạc cao mày nói 20 năm trước khi đó lý liệt làm một kiện đại sự hắn lấy được một khối thiên ngoại vật thiết điều động thiên hạ chú kiếm sư vì hắn chú tạo một thanh kiếm phụ thân của tiểu sư đệ tần trúc chính là bị lý liệt ban được chết tần gia cũng bị liên lụy xung quân 1.000 nghìn giảm nhận liên lụy chú kiếm sư rất nhiều Rất nhiều người bị chặt đầu, được xưng là tần Trúc họa. Nếu như khi đó Lý Liệt liền đã mất tích, hại chết tần Trúc người, là ai? Chương 758, khổ tu. Số lượng từ, 2102 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 2423, 10. Lý trí cúi đầu nói, ta tài hèn học ít, tự biết không có làm hoàng đế bản sự. Huynh trưởng sau khi mất tích, ta một bên xử lý triều chính, một bên trong bóng tối tìm kiếm huynh trưởng tung tích. Cũng không lâu lắm, Thì có một người tìm tới cửa, nói hắn có thể giúp ta. Ta tin theo hắn sáng luôn. Cái này một khối thiên ngoại vận thiết, cũng là hắn mang tới. Hắn giả trang thành huynh trưởng, làm rất nhiều chuyện ác. Ta lúc đầu cũng không đồng ý, thế nhưng là người này quá mức khủng bố. Nghe được lý trí giải thích, mọi người nhất thời minh bạch, cái kia chủ động tìm tới cửa người, cũng là thiên ma giáo chủ. Từ 20 năm trước, thiên ma giáo chủ liền giả trang kiếm đế lý liệt, cầm giữ triều chính. Hại chết tần chúc người cũng không phải là lý liệt mà chính là thiên ma giáo chủ năm đó tần trúc họa thiên ma giáo chủ lấy cớ lý liệt danh tiếng giết không ít chú kiếm sư cũng không phải là vì dấu giếm hỗn độn kiếm hồn bí mật trên thực tế thiên ma giáo chủ thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ tới một khối thiên ngoại vẫn thiết trong vậy mà lại cất giấu một sợi vô cùng cường đại hỗn độn kiếm hồn thiên ma giáo chủ tính kê thiên hạ không có tính tới hắn đem thiên ngoại vẫn thiết đưa đến tần ra lấy đói nhục nhã phản mà thành tựu tần phong Người tính toán không bằng trời tính, từ nơi sâu xa, tự có báo ứng. Lý Liệt mất tích 20 năm, đến nay tung tích không rõ. Chí tôn kiếm minh đều sẽ dốc hết toàn lực, điều động tất cả lực lượng, giúp đại quốc hoàng thất tìm kiếm Lý Liệt. Việc này không cần nhiều lời. Lý Long Ngâm phất phất tay, hỏi thăm, mẫu chút là, Tần Phong ở nơi nào? Mọi người lâm vào một trận trầm mặc. Lý Tử nhan sắc mặt đại biến, thất thanh nói, các ngươi không nên làm ta sợ. Tần Phong sư huynh chẳng lẽ đã xảy ra chuyện Hứa thanh áo vẻ mặt vội vàng, nói, thần phong đến cùng thế nào? Các ngươi mau nói a! Chẳng lẽ, hắn chết ở trong tay thiên ma giáo chủ? Tê nhạc ngẩng đầu lên, nói, thiên ma giáo chủ tự sát bỏ mình, tỉnh lại thiên ma chi chủ. Tiểu sư đệ vì trấn áp thiên ma, xâm nhập hồn nơi hội tụ, đến nay tung tích không rõ. Hồn nơi hội tụ? Lý Long âm thân thể chấn động, cao mày nói, ta nghe nói, đó là một vùng thế giới tử vong, chỉ có hồn linh cùng cổ minh mới có thể tiến nhập thế giới kia. Thần Phong là thế nào đi vào? Thiên ma chi chủ, lại là chuyện gì xảy ra? Tề nhạc đem kiếm viên trong chuyện phát sinh đại khái nói một bên. Hứa thanh áo, Lý Tử Nhan, Lý Long Ngâm nghe đến liên tục hít vào khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, kiếm viên vậy mà lại như thế hung hiểm. Kiếm viên tầng thứ ba cùng trong truyền thuyết hồn nơi hội tụ nghị thông suốt, hơn nữa có thiên ma chi chủ ngủ say trong đó. Kinh khủng hơn là, thiên ma giáo chủ vậy mà lấy cái chết làm đại giá, tỉnh lại thiên ma chi chủ. Bất quá! Thiên ma chi chủ đến nay đều không có buông xuống, khi tức hoàn toàn không có, rất có thể thần phong đã thành công trấn áp thiên ma chi chủ, chỉ là hắn vô pháp rời đi hồn nơi hội tụ. Thần phong bị vây ở hồn nơi hội tụ. Việc này chuyện rất quan trọng, ta phải lập tức về kiếm minh, đem chuyện này cáo chi kiếm minh cao tầng. Cho phép viên chủ, đại húc bên này liền tạm thời giao cho ngươi. Lý Long Ngâm ngứng mẩy, đạp kiếm phá không bay đi. Tê nhạc, giang mộ bạch đám người cùng Lý Tử Nhan cùng hứa thanh áo cùng một chỗ lạc kinh nữ đế đăng cơ lạc kinh có tình cảnh mới không nghĩ nữa lúc trước như vậy kiềm chế lạc kinh ma tông dư nghiệt đã cơ bản quét sạch hứa thanh áo lập tức mang trí tôn kiếm minh đệ tử đến những thành thị khác điểm qua thiên ma giáo giao chúng trần cửu nha cùng la thái hư thương thế rất nặng lý tử nhan mời đến cung đình ngựa ý y tự thân vì hai người bọn họ trần trị điều trị trần cửu nha còn tốt chỉ là bị niết bàn kiếm hồn chiếm cư thân thể cướp lấy rất nhiều chân nguyên hắn thậm chí nhân họa đắc phúc gãy mất cánh tay mọc ra lần nữa chỉ cần đợi một thời gian dốc lòng điều trị liền có thể khôi phục la thái hư tứ chi bị hàn kiếm sơ chém tới lại tự đoạn ngũ giác, trên cơ bản thành phế nhân chỉ có thể thông qua kiếm ý cùng giang mộ bạch câu thông bất quá la thái hư trong lòng cũng là bình tĩnh tự đoạn ngũ giác về sau la thái hư tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong kiếm đạo tu vi ngược lại là tình tiến không ít đình trệ rất nhiều năm không tiến lên tu vi ẩn ẩn có lấy phá giai dấu hiệu nếu như la thái hư ở thọ nguyên đến cuối cùng rồi trước đó có thể đạp vào kiếm đạo thất trong tiên trở thành kiếm thánh thân thể của hắn siêu phàm nhập thánh liền có khả năng đoạn chi trọng sinh mắt ngủ khôi phục thị lực tề nhạc đem trần cửu nha đưa đến lạc kinh trong hoàng cung nhìn thấy sư tôn không việc gì về sau liền thừa dịp lúc ban đêm sắc lặng lẽ rời đi tề nhạc vốn là chân trời lãng tử một đời thưa thớt giống như lục bình không dễ về sau có người truyền thuyết ở giang hoài trên sông đã từng nhìn qua tề nhạc bồi hồi thân ảnh hôn về chỗ Tần Phong khoanh chân ngồi ở Minh Hà bờ trên một tảng đá, nhìn qua xa xa tạo hóa cổ sen xuất thần. Hắn thời gian quan niệm đã mơ hồ, hắn nhớ không rõ chính mình đến địa phương này bao lâu, mỗi ngày chỉ thấy hồn linh nhóm vô hằng dài, dọc theo Minh Hà tiến lên, cuối cùng biến mất ở trong vũ khí. Tần Phong đã từng cũng đi tìm kiếm qua, muốn biết Minh Hà cuối cùng là cái gì. Thế nhưng là Minh Hà giống như là một cái vòng tròn được, Tần Phong cuối cùng lại nhớ tới tạo hóa cổ sen chấn áp thiên ma địa phương. Ngư dân không có nói sai hồ nơi hội tụ là một cái vắng lặng thế giới nơi này không có cái gì chỉ có hoàn toàn tinh mịch ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian trưởng tần phong sợ hai chính mình có một ngày hội điên mất những ngày này tần phong lớn nhất đáng giá cao hứng sự tình là hắn thu đến một phong thư một phần này tin là giang ngộ bạch gửi đến nói cho bọn hắn mọi chuyện đều tốt đại húc cùng đại huyền hai nước không có khai chiến tử nhan quận chúa đăng cơ xứng đế còn có hạ ngữ băng rất tưởng niệm hắn quan trọng nhất là trong thư đề cập nghiết bàn kiếm hỏi tần phong phải chăng tìm được thoát khốn phương pháp tần phong đã từng ở trong giấc ngộng thấy qua hồn hoang cổ tay xuyên việt không gian tại cửu thiên thập giới tùy ý rong ruổi hắn biết rõ hồn hoang kiếm sở hữu xuyên tòa không gian năng lực giang mộ bạch chính là dùng loại này năng lực đem phần này tin đưa cho tần phong thế nhưng là tần phong cũng không thu đến nghiết bàn kiếm nghĩ đến nghiết bàn kiếm rơi mất ở trong không gian loạn lưu huống chi coi như lấy được bàn kiếm tần phong cũng không biết Như thế nào mới có thể dựa vào trôi kiếm này rời đi hồn nơi hội tụ? Niết bàn kiếm cũng không phải hồn hoang kiếm, không thể xuyên qua không gian. Tần Phong có thể làm, chỉ có dốc lòng tu luyện kiếm đạo, hy vọng có thể đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, phá toái hư không, thiên kiếm đại lục Thế nhưng là kiếm đạo tu hành cũng không phải là một vị khổ tu liền có thể được. Huống chi Tần Phong tu luyện là vạn kiếm chi đạo, vạn kiếm chi đạo muốn tu luyện các nhà kiếm pháp tập chúng ra sở trường, xa rời thực tế. Hắn hắn kiếm đạo cũng có thể thành công, nhưng là vạn kiếm chi đạo không có khả năng thành công. Tần Phong đem hỗn độn vạn kiếm bảng kiếm pháp đều tu luyện thuần thục, thậm chí ngay cả chết chi kiếm đạo đều lĩnh ngộ mấy thành. Thế nhưng là kiếm đạo của hắn tu vi lại trì trệ không tiến, một mực dừng lại ở kiếm đạo ngũ trọng thiên, không có một chút xíu tăng lên dấu hiệu. Trong lúc đó ngư dân lại tới mấy lần, du thuyết Tần Phong, nhường hắn gia nhập chính mình. Tần Phong đều cự tuyệt. Chỉ là Tần Phong ngữ khí, một lần so một lần mềm yếu lại kiếm sắc bén cũng sẽ dỉ xét mục nát lại kiên cố kiếm tâm tại loại này làm cho người nổi điên tịch mịch đều cũng hội làm ham mòn tần phong tâm bắt đầu dao động thậm chí đang tự hỏi minh hà đánh cá có lẽ thật sự là một chuyện không sai việc cần làm Liên ở tần phong cơ hồ lúc tuyệt vọng một ngày tào thần tần phong mơ màng tỉnh lại phát hiện một chuôi giống như lông chim đỏ trường kiếm màu đỏ tĩnh tĩnh cắm ở bên người bị ngạn hoa trong bụi hoa sắc màu rực rỡ bao quanh chuôi kiếm này tần phong nước mắt tuôn ra như suối chương bảy vào kiếm ngục, niết bàn thần phong đem niết bàn bạn kiếm ra hai tay dâng nhìn kỹ niết bàn trên thân kiếm có 99 mai phượng linh lấp lóe lấy thăm thảm xích sắc quán mang trôi kiếm này là tề nhạc hao tổn tâm cơ theo trời kiếm đại lục đưa đến hồn nơi hội tụ tuy nhiên niết bàn kiếm so với kia một phần tin đến muộn một đoạn thời gian lại trùng quy là đến trên sách nói trôi kiếm này có thể giúp ta thoát khốn thế nhưng là một thanh kiếm như thế nào mới có thể để cho ta thoát khốn thần phong không biết rõ tần phong cẩn thận xem xét niết bàn kiếm cũng chưa phát hiện kiếm này có cái gì trô đặc thủ sư huynh tuyệt sẽ không gạt ta tần phong lắc đầu khoanh chân ngồi xuống đem niết bàn kiếm thả trên đầu gối đem tạp nghiệm trong đầu trống giống lại một lần nữa suy tư thoát khốn phương pháp niết bàn kiếm là lấy thanh thú phượng hoàng vũ mao chú tạo kiếm thể trong trấn áp phượng hoàng tính phách phượng hoàng chính là thế gian sinh mệnh lực lớn nhất ngoan cường tồn tại Sinh sôi không ngừng, dục hỏa trọng sinh. Niết bàn kiếm vốn chắc cũng là sinh sôi không ngừng, là một trôi cực kỳ lợi hại kiếm. Thần Phong nhớ lại niết bàn kiếm truyền thuyết. Bất quá, niết bàn kiếm cuối cùng vẫn bại, niết bàn kiếm hồn bị một vị đại năng từ trong kiếm thể rút ra, mặc dù không cách nào tiêu diệt, lại có thể chấn áp, chấn áp tại một cái tên là Kiếm Ngục Địa Phương. Niết bàn kiếm mất đi kiếm hồn, kiếm thể hóa thành 99 Mai Phượng Linh tứ tán. Nghe nói, 99 Mai Phượng Linh tề tụ thời điểm liền sẽ mở ra thông hướng kiếm ngục thông đạo, chỉ phải thả ra xuất kiếm trong ngục bị chấn áp niết bàn kiếm hồn, niết bàn kiếm liền sẽ dục hỏa trọng sinh. Chẳng lẽ? Tần Phong đột nhiên mở to mắt, hai mắt lóe sáng, trên mặt lộ ra vui mừng. Ta hiểu được, Đủ nhạc sư huynh muốn ta mở ra kiếm ngục thông đạo, tư kiếm ngục mượn đường thiên kiếm đại lục. Tần Phong hai tay chăm chú nắm lấy, vô cùng kích động. Luận lưu chí, Tần Phong tự biết so ra kém tệ nhạc. Đây đúng là Tần Phong rời đi hồn nơi hội tụ phương pháp duy nhất. Thế nhưng là, ta đã cầm tới Niết Bàn Kiếm, vì sao không có mở ra kiếm ngục dấu hiệu? Tần Phong tay nâng Niết Bàn Kiếm, suy tư hồi lâu, rốt cuộc minh bạch được. Niết Bàn trên thân kiếm 99 mai phượng linh, tuy nhiên khảm nạm ở trên kiếm thể, thực lại chỉ là khảm nạm đi lên, cũng không qua rèn đúc, cùng Niết Bàn Kiếm chính thức hòa làm một thể. Tề Nhạc cũng là đúc kiếm phong đệ tử, rèn đúc kiếm thể với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Tề Nhạc không có rèn đúc Niết Bàn Kiếm, mà chính là trực tiếp thông qua giang mộ bạch liền đem kiếm này đưa tới tề nhạc muốn để tần phong rèn đúc niết bàn mở ra thông hướng kiếm ngục thông đạo sư Minh Tần phong ngửa đầu nhìn qua bầu trời mờ mờ khuất thân túi đầu tần phong ngồi dậy trên người chán trường khí tức quét sạch sành xanh lấy tự thân chân nguyên vì nhiên liệu giấy lên thiên địa huyền hỏa đem niết bàn kiếm đặt hỏa trong niết bàn kiếm vốn chính là một trôi hỏa thuộc tinh kiếm phượng hoàng kiếm hồn càng là có thể dục hỏa trọng sinh niết bàn kiếm ở trong hỏa diễm trôi nổi từng đạo từng đạo to do phượng minh vang lên kiếm thể hóa thành một phiến xích kim kiếm quang trùng thiên, một đầu không gian thông đạo chậm chậm mở ra không gian thông đạo một chỗ khác truyền đến kinh khủng kiếm đạo huy áp tần phong sắc mặt biến hóa trong miệng thì thảo đối diện cũng là kiếm ngục sao kiếm ngục có thể chấn áp niết bàn chủ hồn tất nhiên vô cùng hung hiểm thế nhưng là tần phong cũng không quay đầu lại nhấc lên niết bàn kiếm kính sông kiếm ngục hồn nơi hội tụ là một mảnh chỗ chết lưu lại nơi này coi như có thể xuống tạm lại không phải tần phong trong lòng mong muốn. Suy, một tiếng vang nhỏ, không gian thông đạo giống như hung thú miệng lớn, đem tần phong một ngụm nuốt vào. Không gian thông đạo, minh hà bên trên chỉ còn lại có một đóa trắng loan thánh khiết liên hoa chính lạng yên nở rộ, chứng kiến tần phong đã từng tới. Mấy ngày về sau, một tên ngư dân chân đạp kiếm chu qua, ngạc nhiên phát hiện tần phong mất tích. Ngư dân nhóm ở trên minh hà xuyên toa tìm khắp cả toàn bộ hồn nơi hội tụ, lại không có tìm được tần phong tung tích. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau đều nghĩ mãi mà không rõ thần phong rốt cuộc là làm sao rời đi hồn nơi hội tụ lại qua hà phương không biết qua bao lâu thần phong tỉnh lại hắn mở to mắt phát hiện mình ở một cái cũ nát trong đường từ đường tuy nhiên cũ nát nhưng là quét dọn rất sạch sẽ bàn thờ để đó trái cây cúng phẩm từ đường cung phụng tượng thần là một thanh kiếm chỉ là niên đại quá xa xưa chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuất kiếm hình dáng phân biệt không nhận ra rốt cuộc là cái gì kiếm tần phong muốn ngồi xuống bỗng nhiên đau đớn một hồi đánh tới em chút nhường hắn đau ngất đi. Tần Phong lúc này mới phát hiện chính mình mình đầy thương tích, cốt cách kinh mạch vỡ vụn, thân chịu trọng thương. Tần Phong giật mình, vội vàng nhớ lại, hắn lúc này mới mơ hồ nhớ tới, mình ở tiến về kiếm ngục trên đường, tao ngộ không gian phong bạo, may mắn huấn độn kiếm hồn hộ thể. Tần Phong lúc này mới xông đi ra. Tần Phong thần thức đắm chìm ở trong huấn độn kiếm, phát hiện huấn độn kiếm hồn bị thương nặng, thân thể cuộn thành một đoàn, lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Thân ở lạ Lâm địa phương, thân chịu trọng thương. Tự liền hôn độn kiếm hồn cũng rơi vào trạng thái ngủ say tần phong không khỏi nở nụ cười khổ hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải so hiện tại càng hỏng bét tình huống may mắn niết bàn kiếm còn đang tần phong một bên tần phong chờ đợi hai ngày phát hiện cái này từ đường hẳn là ở vào ít hai lui tới địa phương bên ngoài một mực không có một thanh âm tần phong trọng thương thân thể vô pháp động đậy hơn nữa càng là mang xuống tình huống đối với hắn càng bất lợi tần phong rơi vào đường cùng dùng hết khí lực toàn thân thấp giọng có nói táng tần phong thật vất vả góp nhặt chân nguyên đổ xuống mà ra táng kiếm cổ quan xuất hiện ở giữa không trung siêu táng kiếm cổ quan đem niết bàn kiếm hút vào trong quan trôn ở kiếm hoang nguyên phía trên niết bàn kiếm đã mất đi kiếm hồn không có bất kỳ cái gì linh tính không bao lâu liền bị táng kiếm cổ quan phân giải hóa thành một mai mảnh vỡ đại đạo một quả này mảnh vỡ đại đạo lấp lóe lấy ánh sáng màu vàng nóng đẳng cấp hiển nhiên lúc trước tần phong lấy được mấy cái mảnh vỡ đại đạo phía trên niết bàn kiếm ẩn chứa sinh chi kiếm đạo cùng chết chi kiếm đạo tương đối là trong thiên địa chí tôn đại đạo một trong một quả này mảnh vỡ đại đạo liền ẩn chứa sinh chi kiếm đạo huyền ảo tần phong thần thức tiến vào táng kiếm trong cổ quan nhìn chăm chú một quả này mảnh vỡ đại đạo hồi lâu sau tần phong hít sâu một hơi rốt cục đặt xuống quyết tâm đem mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm kim sắc mảnh vỡ đại đạo chạm đến ngũ tuyệt thần kiếm kiếm thể trong nháy mắt liền dung đi vào trong đó ngũ tuyệt thần kiếm vốn là ánh kiếm năm màu đại biểu cho ngũ hành bây giờ trên thân kiếm lại nhiều một đạo kim sắc kiếm quang, chói lọi chói mắt. quả nhiên thành. thần phong thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. niết bàn kiếm siêu việt đạo giai, đã đi vào thánh giai, phẩm cấp viễn siêu ngũ tuyệt thần kiếm. chớ nói chi là, niết bàn kiếm có được cải tử hồi sinh lực lượng. thần phong chỉ cần trong kiếm ngục tìm tới bị cầm tù niết bàn chủ hồn, liền có thể đúc lại niết bàn kiếm. thế nhưng là, thần phong lại lựa chọn dùng táng kiếm cổ quan hủy đi niết bàn, đem đổi lấy một mai mảnh vỡ đại đạo dung nhập vào ngũ tuyệt thần kiếm tần phong là một gã chú kiếm sư càng là một cái là người yêu kiếm hủy đi niết bàn kiếm thần phong lòng đang dỉ máu thế nhưng là vì sống sót thần phong không còn cách nào khác ngũ tuyệt thần kiếm sắp nhập vào niết bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo liền thu được một chút sinh chi đại đạo lực lượng một cỗ đồng bổ sinh mệnh lực từ trong kiếm thể chảy ra tràn ngập ở tần phong thân thể trợ giúp hắn liệu thương hôn độn kiếm hồn cũng thu đến một cỗ này lực lượng thần bí tầm bổ hồn thể cũng ở phục hồi từ từ Ba ngày sau, Tần Phong tuy nhiên thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể ngồi xuống tiến hành điều tức, vận hành kiếm quyết, đem linh khí trong thiên địa hóa thành tự thân chân nguyên. Ân. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, linh khí trong thiên địa cùng Thiên kiếm đại lục linh khí so sánh, muốn mỏng manh rất nhiều, cũng ôn hòa nhiều. Ba nơi này đến cùng là địa phương nào? Hiển nhiên không phải Thiên kiếm đại lục cùng hồn nơi hội tụ, thật là kiếm mục sao? Tần Phong biểu tình vẻ ngạc nhiên. Chương 760, Hồng Y Li thiếu nữ Số lượng từ, 2131 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 27 18 giờ 5 phút. Tần Phong khoanh chân ngồi ở cũ nát trong đường, thâm vận kiếm quyết, hấp thu thiên địa linh khí. Thông qua bội kiếm đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân chân nguyên, dùng cái này tu luyện, đối với mỗi một vị kiếm tu mà nói, đây là nhất định phải làm công khóa. Luyện kiếm, kỳ thực cũng là rèn luyện tự thân. Thế nhưng là, Tần Phong giờ phút này lại không thông qua hỗn độn kiếm hồn cùng ngũ tuyệt thần kiếm trực tiếp đem thiên địa linh khí thu nạp đến thể nội. Ở Thiên Kiếm Đại Lục, dạng này tu luyện là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì Thiên Kiếm Đại Lục linh khí 10 điểm cung bạo, kiếm tu trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Trừ phi kiếm đạo tu vi đến kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cảnh giới, lấy mình thân là kiếm, mới có thể thu nạp thiên địa linh khí. Chờ đến kiếm thánh cảnh giới, kiếm tu nhục thể siêu phàm nhập thánh, thoát thai hoa cốt, liền có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tu luyện. Tần Phong bây giờ là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương tu vi, trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, cái thế giới này thiên địa linh khí không chỉ có mỏng manh, hơn nữa ôn hòa rất nhiều, Tần Phong mới dám mạo hiểm thử nghiệm. Mấy canh giờ đi qua, Tần Phong đột nhiên mở to mắt, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, miệng hà ra, phun ra khí tức giống như một thanh kiếm sắc. Xuy. Đạo này khí kiếm phi ra, đem từ đường cung cấp trên bản kiếm hình tượng thần đánh nát. Thành. Tần Phong mặt lộ vẻ mừng rỡ, cảm giác được thể nội trừ bỏ nguyên bản chân nguyên bên ngoài, còn có một cỗ mạnh mẽ khí tức ở trong kinh mạch lưu động. Một cổ này khí tức chính là thiên địa linh khí. Trên thực tế, kiếm tu thể nội chân nguyên vốn chính là thiên địa linh khí biến thành, chỉ là thiên địa linh khí quá mức mạnh mẽ, tầm thường kiếm tu nhục thể căn bản chịu không được. Kiếm tu luyện một chút kiếm đạo, lấy kiếm làm môi giới, hấp thu thiên địa linh khí. Kỳ thực tuyệt đại đa số linh khí đều bị kiếm hồn hút lấy lấy, hóa thành tự thân hồn thể. Kiếm tu lấy được chân nguyên, nhưng thật ra là lắc đắc không có mấy. Bởi vậy, Thiên địa Đại Lục bên trên rất nhiều kiếm tu, bình thường đều cần nguyên tinh thạch để đến bù tự thân chân nguyên. Chính là bởi vì như vậy, nguyên tinh thạch mới có thể bị làm thành nhóm kiếm tu công nhận đồng tiền mạnh. Bồi dưỡng được một cái kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, cần phải hao phí nguyên tinh thạch cũng là một cái con số trên trời. Tu luyện kiếm đạo là một kiện rất lợi hại đốt chuyện tiền. Không chỉ có sông đúc kiếm rất cần tiền, nguyên tinh thạch cũng là một khoản kinh khủng chi tiêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Phong đã từng tìm kiếm được mấy cái đại bảo tàng. Hắn chấp trưởng đại huyền thương minh, lại là cao quý đế sư, chưa từng có vì nguyên tinh thạch phát sầu qua. Nhưng là Tần Phong chính là đế sư, có giáo hóa thiên hạ kiếm tu trách nhiệm. Giấc mộng của hắn chính là thiên hạ kiếm tu đều có thể đạp vào kiếm đạo cựu trọng thiên, mỗi người như long thành vượng. Ba ngoại trừ kiếm bên ngoài, nguyên tinh thạch cũng là chế ước kiếm tu luyện một chút một đại tệ đoan. Nếu như là kiếm tu có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Như vậy Tần Phong Mộng tưởng liền có khả năng thực hiện. Ba hiện tại, Tần Phong bước vào một bước, lục lọi ra một loại đặc thù kiếm quyết, có thể không thông qua kiếm hồn, trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Ba bất quá. Tần Phong nhíu mày, không khỏi trầm ngâm. Ba cái này kiếm quyết còn không hoàn mỹ, tạm thời chỉ có Tần Phong có thể đủ dùng. Liền xem như cái thế giới này thiên địa linh khí, Ý Lyển Nguyên có chút cuồng bạo, tầm thường kiếm vương Ý Lyển Nguyên không thể thừa nhận. Bất quá, Tần Phong đã từng tu luyện Phật kiếm hơn nữa mượn luyện thể cao đúc luyện nhục thể đem nhục thể chú tạo thành kiếm đến kim cương bất hoại cảnh giới tần phong thân thể so một chút kiếm đế thân thể còn cường đại hơn dù vậy linh khí ở trong cơ thể hắn lưu động thời điểm y đi hải nguyên ở phá hư kinh mạch ngũ tuyệt thần kiếm dung hợp sinh chi đại đạo toái phiến thêm ra một cỗ thuần túy sinh mệnh lực có thể giúp tần phong tu bổ hư hại thân thể bởi vậy thần phong mới có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí sáng tạo ra một cái kiếm quyết mới cũng không phải là chuyện dễ dàng Tần Phong cũng không gấp, chậm rãi đứng lên, đi đến từ đường trước cửa. Qua khoảng thời gian này điều dưỡng, Tần Phong thương thế đã khôi phục 7-8 phần, hắn đã đợi không kịp đến vụ cận dò xét một phen, nơi này đến cùng là địa phương nào. Tần Phong vừa mới bước ra từ đường, lại phát hiện trước cửa đất trống để đó một cái tiệu tử. Đây là một cái tử sắp tiệu tử, xem ra rất lợi hại mới, giống là vừa vặn thả ở chỗ này không lâu. Trong tiệu, ẩn ẩn truyền đến nữ hải tử tiếng khóc. Trung quanh từ đường, thì là một mảnh rừng rậm. Cỏ dại dầm rạp, mười điểm hoang vu, thỉnh thoảng truyền đến hồ khiếu sói gáy. Như thế địa phương vắng lặng, vậy mà để đó một cái tiệu tử, bên trong còn truyền đến nữ hài tử tiếng khóc. Không thể không nói, cái này là một kiện hết sức cổ quái sự tình. Tần Phong nhíu mày, trong lòng lột bộ một tiếng, làm sao cổ quái gì sự tình đều bị ta đụng phải? Không phải là hướng về phía ta tới đi. Tần Phong không cần nghĩ ngợi, lập tức lui lại mấy bước, trong đường, tĩnh quan kỳ biến. Hô. Không bao lâu, yêu phong gào thét. Một đầu cỡ thùng nước cự mãng từ chỗ rừng sâu leo ra, thân thể khổng lồ quấn trên kiệu tử. Cự mãng đỉnh đầu cắm một thanh kiếm, dưới ánh mặt trời sáng rực rực rỡ, rõ ràng là một đầu kiếm thú. Kiếm thú. Một hồn kiếm thú, trên người nó kiếm ý làm sao sẽ cường đại như thế. Tần phong chạm ở trong tư đường, nhìn qua cách đó không xa cự mãng, biểu tình dị sắc. Ở vấn kiếm tông kiếm trùng bên trong, tần phong đã từng thấy qua rất nhiều kiếm thú. Kiếm thú dựa theo trên thân kiếm hồn số lượng chia làm một hồn kiếm thú đến cựu hồn kiếm thú kiếm thú trên người kiếm hồn số lượng càng nhiều thực lực liền càng cường đại một hồn kiếm thú thậm chí không phải kiếm đạo nhất trọng thiên kiếm đồ đối thủ thế nhưng là trước mắt con cự mãng này tản ra kiếm ý chí ít tương đương với một tên kiếm tôn cường giả thậm chí càng mạnh hơn chẳng lẽ nói trên người nó kiếm không phải tăng kiếm mà chính là một chuôi sở hữu hoàn chỉnh kiếm hồn kiếm thần phong suy tư một trận chỉ có khả năng này kiếm trùng bên trong kiếm thú trên người kiếm cũng là tàn kiếm kiếm hồn cơ hồ mất đi linh thức nếu như là hoàn chỉnh kiếm hồn kiếm nô dịch dã thú tự nhiên sẽ thập phần cường đại chỉ là tần phong tâm lý có chút kỳ quái thiên kiếm trên đại lục kiếm hồn trừ bỏ linh thức tàn khuyết mới có thể phụ thân đến dã thú trên thân còn lại kiếm hồn phần lớn đoạt xá thân thể con người tại sao có thể có kiếm hồn linh thức hoàn chỉnh còn muốn đoạt xá dã thú phải biết dã thú linh trí chưa mở hóa thành kiếm thú thời gian dài kiếm hồn linh thức của mình cũng sẽ từ từ phai mờ, dần dần mất đi linh tính. giờ phút này, cái này con cự mãng kiếm thú thân thân thể quấn trên tiểu tử, thoáng dùng lực. giang giác giang giác, tiểu tử biến tứ phân ngũ liệt, bên trong phi ra một bóng người, là một người mặc hồng sắc váy thiếu nữ. thiếu nữ tuổi tác không lớn, chỉ có 13-14 tuổi, liếu mi tinh âu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trong tay nắm lấy một chuôi tạo hình kỳ lạ kiếm gỗ, khẽ kêu một tiếng, một kiếm hướng về cự mãng kiếm thú con mắt đâm tới thiếu nữ kiếm đạo tu vi chỉ có tam trọng thiên kiếm hào cảnh theo lý mà nói không phải kiếm tôn cảnh cự mãng kiếm thú đối thủ nhưng là hắn một kiếm này rất lợi hại đặc sắc xuất kỳ bất ý giống như lưu tinh truy lạc một kiếm đâm thật sâu vào cự mãng kiếm thú con mắt ngao cự mãng kiếm thú bị đâm mù một con mắt thống khổ nổ hống cự vi quét qua đánh ở thiếu nữ ở ngực phúc thiếu nữ bay ngược đến ngoài mấy trượng thân thể đâm vào một gốc thương thiên đại thụ mới dừng lại phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt ngao Cự mãng kiếm thú nổi giận gầm lên một tiếng, miệng lớn mở ra, hướng về thiếu nữ nuốt một cái tới. Hỗn độn. Tính ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ăn ta đi. Thiếu nữ hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng nói ra di ngôn, lại làm cho Tần Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 761: Kiếm ngục thất quốc. Hỗn độn. Tần Phong trốn ở trong từ đường, nghe được Hồng Y thiếu nữ xưng hô con cự mãng này vì hỗn độn, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Căn cứ Tần Phong biết hỗn độn xưng hô thế này ở trong thiên địa độc nhất vô nhị là chỉ hỗn độn kiếm hồn thế nhưng là hồng y thiếu nữ lại vì cái gì xưng hô cự mãng kiếm thú hỗn độn tần phong hai mắt nhìn qua váy đỏ thiếu nữ gặp nàng tuổi tác cùng chỉ riêng tương tự một đôi mắt to 10 điểm linh động trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần lòng thương tiếc huống chi lấy tần phong tính cách đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem một cái như vậy thanh xuân thiếu nữ táng thân kiếm thú miệng suy tần phong giơ tay lên nhất thời ngũ tuyệt thần kiếm phá không phi ra hóa thành một đạo lưu quang một kiếm đem cự mãng kiếm thú đầu đầm mặc một cái lô máu Phúc. cự mãng kiếm thú nhiệt huyết vẩy váy đỏ thiếu nữ một thân để cho nàng lấy lại tinh thần Siêu. cự mãng kiếm thú thân thể bị chạm, kiếm hồn thấy tình thế không ổn lập tức hóa thành một đạo hắc khí hướng về nơi xa bỏ chạy hỗn độn kiếm hồn rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào thôn phệ kiếm hồn tần phong ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt phi ra một đạo kiếm khí đem kiếm hồn lăng không chạm sát Hóa thành một quả cầu lửa từ không trung rơi xuống. Một kiếm. hỗn độn liền chết. Váy đỏ thiếu nữ xứng sờ nhìn trước mắt to lớn xá thi, vẻ mặt biểu tình không thể tin. Thần Phong chậm rãi từ trong đường đi tới, đi đến trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ gặp Thần Phong dĩ nhiên là từ trong đường đi tới, một bộ thấy quỷ biểu lộ, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí lùi lại mấy bước, run giọng nói, ngươi là người, vẫn là yêu. Thần Phong khẽ giật mình, cười nói, tiểu nha đầu, ta cứu ngươi, ngươi không cảm tạ ta Ngược lại hỏi ta là người hay là yêu. Thiếu nữ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng không người đối tần phong nói lời cảm tạ, cung kính nói, nhận mông tiền bối cứu rút, Diêu mộng hàm vô cùng cảm kích. Chỉ là tiền bối kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, thoạt nhìn lại còn trẻ như vậy. Ta mới hoài nghi. Không biết tiền bối làm sao xưng hô, ta xem vừa rồi một kiếm kia, giống như là phi kiếm, chẳng lẽ tiền bối là kiếm tôn cảnh. Kiếm tôn cảnh. Thần phong sờ lỗ mũi một cái, trong lòng không khỏi cười khổ. Tiểu cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp, thái độ cũng tốt, chỉ là nhãn lực không được tốt lắm. Kiếm Tôn tuy nhiên có thể sử dụng ngự kiếm thuật, khống chế phi kiếm giết địch, nhưng là kiếm Tôn chân nguyên trong cơ thể hữu hạn, phi kiếm không có khả năng rời đi quanh thân mười trượng. Chỉ có đến kiếm đạo ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên kiếm vương kiếm đế cảnh giới, phi kiếm mới có thể đại thành. Đến kiếm tiên cảnh giới, bay kiếm vừa ra, giết địch ở ngoài ngàn dặm, uy lực cực kỳ kinh người. Lấy tần Phong bây giờ kiếm đạo cảnh giới, nhiều nhất ngự kiếm trăm trượng. Thực lực so kiếm đế cùng kiếm thánh cuối cùng kém một chút. Váy đỏ thiếu nữ cho là mình là kiếm tôn, thái độ liền như thế cung kính. Thần Phong liền thuận nước đẩy thuyền, nói, "Ta đúng là kiếm tôn. Ngươi xưng ta là Vạn Kiếm Kiếm Tôn đi." Vạn Kiếm Kiếm Tôn? Diêu Ngộng Hàm khuôn mặt nhỏ hơi kinh ngạc, nói, "Hạo Quốc tổng cộng 67 danh kiếm bản tôn, ta đều nghe qua tên, lại chưa từng nghe qua một cái gọi Vạn Kiếm Kiếm Tôn." Tiền bối là từ quốc gia khác đến sao? Thần Phong nói, không nói gật ngươi ta đúng là mới đến. Diêu cô nương nhưng có phụ cận địa đồ, mời cho ta mượn một phần. Diêu Ngộng hàm kinh ngạc nhìn qua tần phong. một lát sau, trên ngón tay tu di giới lóe lên, lấy ra một phần địa đồ, hai tay chỉnh cho tần phong, nói, ba đây là kiếm ngục thất quốc địa đồ, tiền bối mời xem qua. kiếm ngục thất quốc. tần phong tiếp nhận địa đồ, ngước nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, ba nơi này quả nhiên là kiếm ngục à? kiếm ngục, nghe tên, hẳn là một cái rất khủng bố địa phương. ba nhưng mà. Nơi này nhìn non xanh nước biếc, trời cao vân rộng rãi, trừ bỏ thiên địa linh khí muốn so thiên kiếm đại lục mỏng manh một chút, còn lại thoạt nhìn cùng thiên kiếm đại lục cũng không có cái gì khác nhau. Ta quả nhiên là đến kiếm ngục, ứng làm như thế nào trở về đây? Tần Phong đi tới một cái thế giới mới, mặc dù có một loại thăm dò không biết hưng phấn, nhưng là hắn vừa nghĩ tới hạ ngữ băng, chỉ riêng đám người còn đang chờ hắn, hắn không khỏi lo lắng, lòng chỉ muốn về. Chỉ là, muốn rời khỏi kiếm ngục, cũng không phải là một chuyện dễ dàng luôn luôn so xa vào đến hồn nơi hội tụ phiến kia chỗ chết hiếu thắng tần phong trong lòng âm thầm nghĩ chí ít kiếm ngục bên trong có người chỉ cần có người thì có hy vọng hơn nữa ta nếu là có thể đúc lại hỗn độ kiếm chưa hẳn không thể phá mở hư không tìm tới đường trở về Tần phong thu hồi tâm thần mở bản đồ nghiêm túc nhìn lại kiếm ngục tự thành một giới cùng thiên kiếm đại lục so sánh diện tích cũng không lớn đại khái tương đương với đại huyền đế quốc gấp 10. kiếm ngục tổng cộng có bảy cái quốc gia Hạo việc lớn quốc gia một cái nhỏ nhất quốc gia, ở vào kiếm ngục trung ương. Cái này một tấm bản đồ bên trên, còn có thật nhiều chưa thăm dò khu vực, còn có thật nhiều địa phương, ký hiệu nguy hiểm phù hảo. Cùng thiên kiếm đại lục so sánh, kiếm ngục muốn nguy hiểm nhiều, cũng không phải là một cái có thể làm cho nhân loại an cư lạc nghiệp địa phương. Tần Phong nhìn kỹ hạo quốc gia đồ, phát hiện mình ở vào địa phương tên gọi hỗn độn rừng cổ. Dương rầm này rất lợi hại hoa vu. Nơi này là một đại gia tộc diêu ra lãnh địa. gia tần phong trong miệng thì thảo diêu ngộng hàm mặc dù tuổi tác không lớn nhưng là ăn nói vừa vặn cử chỉ bất phàm bội kiếm trong tay phẩm cấp không thấp, hẳn là xuất thân diêu ra tiểu thư khuê các diêu ngộng hàm thân thể dính không ít màu rắn thừa dịp tần phong trai nhìn địa đồ thời điểm lui sang một bên phía sau cây đổi một thân quần áo giờ phút này người mặc phấn sắc váy dài trở về tần phong hỏi một chút phía dưới mới biết được diêu ngộng hàm không chỉ có xuất thân diêu ra càng là chủ nhà họ diêu độc nữ một cái điệu thiên kim đại tiểu thư vạn kiếm tiền bối diêu ngộng hàm đôi mắt nhìn qua thần phong cười nhẹ nhàng lôi kéo nói tiền bối đã vừa tới hạ quốc hẳn là còn không có tìm được chỗ an thân đi chúng ta diêu ra cũng là xa gần nghe tiếng đại gia tộc không bằng tiền bối tới trước diêu ra làm khách chúng ta diêu ra thích kết giao nhất tiền bối dạng này kiếm đạo cao thủ nếu như tiền bối nguyện ý lưu tại diêu ra làm một cái khách khanh trưởng lão lại tính toán sau cũng không mượn làm các ngươi diêu ra khách khanh trưởng lão thôi được rồi tại hạ độc lai độc văn quen Không thích bị người câu thúc, thần Phong suy tư một trận, liền cự tuyệt. Tần Phong vừa tới kiếm ngục, xác thực cần tìm một cái chỗ an thân, suy tư ly khai cái này thế giới, Thiên kiếm đại lục phương pháp. Nhưng là, Hạo Quốc cũng tốt, Diêu gia cũng tốt, Tần Phong cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuy nhiên Tần Phong đối Diêu Ngộng Hàm ấn tượng không tệ, lấy hắn bây giờ lòng dạ, cũng không khả năng trực tiếp đáp ứng làm Diêu gia khách khanh trưởng lão. Diêu Ngộng Hàm biểu tình vẻ thất vọng, nói: "Ba tại hạ đúng là đường đột." Tiền Bối là muốn rời khỏi vùng rừng rậm này đi. Nơi này địa hình phức tạp, rất dễ lạc đường, ta nguyện ý vì Tiền Bối làm dẫn đường, rời đi nơi đây." Tần Phong gật đầu một cái, nói, "Đồng hành ngược lại là có thể, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi." Diêu Ngộng Hàm vui vẻ nói, "Tiền Bối cứ hỏi, vạn Bối biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Hắn đi đến cự mãng thi thể phía trên, đem xả thi kiếm rút ra, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới tu di trong nhẫn, cùng Tần Phong cùng một chỗ đồng hành, rời đi hỗn độn rừng cổ chương bảy trăm ma thần tử số lượng từ 2049 thời gian đổi mới mười chín mười một hai mươi tần phong gặp diêu ngộng hàm đi bộ kỳ quái nói ngươi vì sao không khống chế kiếm hồn đường núi gặp đèn khống chế kiếm hồn muốn nhanh rất nhiều diêu ngộng hàm kinh ngạc nhìn qua tần phong nói tiền bối là kiếm tôn có thể khống chế kiếm hồn phi hành của ta kiếm đạo tu vi quá thấp chỉ có thể khống chế mấy hơi thời gian lấy kiếm hồn đi đường càng là không thể nào. Kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, chỉ có thể không chế mấy hơi kiếm hồn. Thần Phong hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu. Kiếm ngục trong thiên địa linh khí nồng độ quá mỏng manh. Thiên kiếm đại lục kiếm tu, kiếm đạo nhị trọng thiên liền có thể không chế kiếm hồn đi đường. Nhưng là ở trong kiếm ngục, liền xem như kiếm đạo tam trọng thiên, cũng chỉ có thể không chế mấy hơi thời gian. Bất quá, Tần Phong gặp Diêu Ngộng Hàm kiếm pháp cũng bất phàm, ở thiên kiếm đại lục đại đa số kiếm tu phía trên. Đúng rồi, ngươi vì sao hỏi ta là người hay là yêu thần phong vấn đáp diêu ngộng hàm mặt đỏ lên nói tiền bối tuổi còn rất trẻ cho nên ta mới hoài nghi tiền bối không phải người mà chính là yêu diêu ngộng hàm giải thích một phen thần phong mới rõ ràng nguyên lai ở trong kiếm ngục kiếm hồn đoạt xác người bọn họ cũng không phải là gọi là kiếm nô mà chính là xương là yêu hơn nữa kiếm ngục bên trong yêu muốn so thiên kiếm trên đại lục kiếm nô nhiều hơn nhiều thiên kiếm đại lục bên trên tuy nhiên cũng có bái kiếm giáo thống trị vạn dân cổ hoặc nhân tâm thời đại nhưng là cổ minh thời đại sớm đã đi qua từ khi ma tông diệt bái kiếm giáo về sau cổ minh cũng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh vừa nghe nói địa phương nào có kiếm hồn đoạt xa kiếm tu nhục thể liền sẽ có chính đạo kiếm tu chen chúc mà tới trừ ma vệ đạo ở thiên kiếm đại lục kiếm nô đại đa số ẩn thân ở rừng sâu núi thảm hoặc là che giấu tung tích rất ít dám công nhiên lộ ra thân phận mạnh như tịch diệt kiếm thánh cũng chỉ có thể ẩn thân ở đại húc nam phương thập vạn đại sơn trong kéo dài hơi tàn kiếm ngục lại khác kiếm hồn đoạt xá thân thể người hóa thành yêu số lượng rất nhiều yêu tộc thậm chí thành lập quốc gia kiếm ngục thất quốc bài danh phía trên ba cái quốc gia bên trong có hai quốc gia đông việt nam lương cũng là yêu tộc quốc gia ở hai quốc gia này bên trong yêu tộc là giai cấp thống trị nhân tộc là nô lệ tình cảnh rất bi thảm về phấn hạ quốc thì là một cái so sánh sáng suốt tiểu quốc gia Nhân tộc cùng yêu tộc đều chiếm một nửa, ngày bình thường lưỡng tộc cũng là như nước với lửa, trải qua thường xuất hiện tranh chấp. Diêu Ngộng Hàm gặp Tần Phong còn trẻ như vậy, kiếm đạo tu vi lại thâm bất khả chắc, lại là từ trong đường đi ra, vô ý thức cho là hắn là yêu tộc. Bởi vì kiếm hồn đoạt xá người nhục thể về sau, người tuổi tác liền sẽ không biến hóa, vĩnh viễn bảo chỉ dung nhan khi còn trẻ. Bởi vì kiếm ngục bên trong linh khí quá mỏng manh, nhân tộc kiếm tu tốc độ tu luyện so thiên kiếm đại lục muốn chậm hơn nhiều. Diêu Ngộng Hàm vừa mới 14 tuổi, liền đã bước vào kiếm đạo Tam trọng thiên, ở Hạo Quốc đã là thiên tài trong thiên tài, thậm chí Hạo Quốc thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài hàng ngũ. Từ đường. Tần Phong gặp Diêu Ngộng Hàm nhấc lên từ đường lúc, biểu tình dị sắc, tựa hô có chút khủng hoảng, liền hỏi, tòa kia từ đường thoạt nhìn đổ nát rất lợi hại, chẳng lẽ có huyền cơ gì sao? Cái này? Diêu Ngộng Hàm kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói, kỳ thực, tòa kia từ đường bây giờ nhìn lại nát, trước kia lại danh tiếng rất nổi danh. Bên trong cung phụng chính là đại danh đỉnh đỉnh Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần? Tần Phong trong lòng giật mình, mặt không đổi sắp nói, Hỗn Độn Ma Thần là thần thánh phương nào, tại sao phải thành lập từ đường cung phụng hắn? Diêu Ngộng Hàm thấp giọng nói, Hỗn Độn Ma Thần không phải thần thánh, mà chính là trong truyền thuyết Ma Thần. Năm đó hắn tàn phá bừa bãi kiếm mục, không có gì không nuốt, ngay lúc đó mấy cái quốc gia đều bị Hỗn Độn thôn phệ mất vong. Nhân tộc cùng yêu tộc đều không phải là đối thủ của Hỗn Độn Ma Thần chỉ có thể thành lập từ đường cung phượng hắn mới thở bình thường lựa giận của nó cung phụng hỗn độn ma thần từ đường ở kiếm ngục có rất nhiều bất quá niên đại quá xa xưa rất nhiều đều sụp đổ hỗn độn rừng cổ quá mức hoang vu bởi vậy còn có hỗn độn ma thần từ đường những cái này từ đường rất tà môn nghe nói có hỗn độn ma thần che chở bởi vậy tầm thường kiếm tu đều sẽ không dễ dàng đi vào liền xem như gió thổi trời mưa cũng tình ngu hiện ở ngoài từ đường qua đêm tuyệt không chịu bước vào từ đường một bước tần phong không khỏi sờ lỗ mũi một cái trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nghe Diêu ngộng hàm tự thuật tần phong liền biết trong miệng nàng hôn độn ma thần nhất định chính là hôn độn kiếm hồn năm đó hôn độn kiếm hồn ở bái kiếm giáo phụng làm thánh chủ phá thoái hước không đến cửu thiên chi ngoại hắn nhất định tới qua kiếm ngục còn ở nơi này lưu lại một đoạn cũng ám muội truyền thuyết cho phép nhiều năm qua đi hôn độn tiếng xấu lại còn ở còn có người e ngại hắn hung danh nếu như tần phong ở kiếm ngục lộ ra hôn độn kiếm chỉ sợ sẽ giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh hỗn độn kiếm hồn ngủ say thần phong vô pháp từ trong miệng nó biết được hắn năm đó đến cùng làm cái gì sự tình vậy ngươi tại sao phải xưng hô những cự mãng kia hỗn độn còn có ngươi vì sao lại một thân một mình trong kiệu tử xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu thần phong hỏi thăm diêu ngộng hàm khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ hàm đạm trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói chúng ta diêu ra đời đại cung phụng hỗn độn ma thần dương cổ bên trong một mực có cự mãng đại yêu làm hại những cái này đại yêu cũng là hỗn độn con nối roi về sau chúng ta cũng nói chúng nó vì hỗn độn về phần ta vì cái gì xuất hiện trong tiệu tử ta nhưng thật ra là bị xem như tế phẩm khiến cho hôn độn ma thần lắng lại lựa giận của nó thế nhưng là ta không cam tâm ta muốn giết đại yêu vì dân trừ hại đáng tiếc ta thực lực quá yếu nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu ta diêu Ngộng hàm nói không khỏi xong mắt đỏ bừng nước mắt từ gương mặt trở xuống diêu ngộng hàm thân thể làm tộc trưởng chi nữ lại vì gia tộc bị xem như cho ăn kiếm yêu tế phẩm gia tộc như thế đối với nàng hắn y hải nguyên vì gia tộc nghĩ nhất tâm muốn kéo lũng tần phong tăng cường gia tộc thực lực tần phong trong lòng một trận phẫn nộ đối diêu ngộng hàm cảm giác được không đáng ba bất quá tiền bối giúp ta giết đại yêu ta đem trên đầu nó kiếm mang về phụ thân nhất định sẽ khen thưởng ta diêu ngộng hàm nín khóc mỉm cười nói Tần phong lâm vào trầm mặc diêu ngộng hàm tuổi còn quá nhỏ Tuy nhiên thông thuệ, lại không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Hắn là gia chủ độc nữ, thiên kim đại tiểu thư, lại bị làm thành tế phẩm hiến tế cho một cái không biết cái gọi là, biến mất vạn niên hỗn độn ma thần. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là một trận quyền lực đấu tranh. Phụ thân của Diêu Ngộng Hàm, rất có thể ở trận này trong đấu tranh thất thế, Diêu Ngộng Hàm mới có thể rơi vào kết cục này. Nhưng buồn chính là, Diêu Ngộng Hàm cái này hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, còn không biết vận mệnh của nàng đã định trước. Coi như hắn mang theo đại yêu đỉnh đầu kiếm về đến gia tộc, chứng minh mình giết hỗn độn đại yêu, chờ đợi hắn cũng là một trận tin dữ. Giờ phút này, hai người đã đến rừng cổ giáp danh. Diêu ngộng Hàm chỉ về đằng trước thành trấn, nụ cười hồn nhiên, nói, phía trước cũng là Diêu Gia bảo lũy, đã tiền bối không nguyện làm Diêu Gia khách khanh trưởng lão, Như vậy chúng ta như vậy cáo biệt, hy vọng có một ngày, ta còn có thể cùng tiền bối gặp lại, hướng tiền bối thỉnh giáo kiếm đạo. Không, ta đổi chủ ý. Tần Phong thản nhiên nói. Ta với ngươi cùng một chỗ về Diêu ra, nghỉ ngơi mấy ngày, liền xem như ta cứu thủ lao của ngươi. Chương 763, người qua đường mà thôi. Số lượng từ, 2079 thời gian đổi mới, ngày 19 tháng 11 năm 2921, 20. A. Tiền bối đáp ứng đến Diêu ra làm khách. Diêu Ngộng Hàm mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ nói, "Cha ta Diêu Nghiễm lợi thích kết giao nhất thiên hạ kiếm tu, đặc biệt là vạn kiếm tiền bối dạng này kiếm đạo cao thủ." tiên bối nguyện ý đến diêu ra làm khách phụ thân nhất định sẽ thịnh tỉnh khoản đãi Tiền bối thật không suy tính một chút làm diêu ra khách khanh trưởng lão sao khách khanh trưởng lão sự tình các loại ta suy nghĩ thần phong nhàn nhạt nói diêu mộng hàm gặp tần phong ngữ khí buông lỏng không giống trước đó kiên trì như vậy tâm tình càng tốt hơn trong miệng khẽ hát mang theo tần phong đi vào thành trấn trong thành trấn cư dân nhìn thấy diêu mộng hàm đều là biểu tình dị sắc xa xa hướng về phía hắn chỉ trỏ xì xào bàn tán Diêu Ngộng Hàm tuy nhiên cảm giác phải có chút không thoải mái, nhưng là hắn hôm nay tâm tình không sai, liền không có để ở trong lòng. Tần Phong ngũ quan ngạy cảm, những người này nói nhỏ thu hết trong thai, tâm không khỏi chìm xuống dưới. Tần Phong đoán không sai, phụ thân của Diêu Ngộng Hàm Diêu nghiễm lợi ở Diêu ra quyền lực đấu tranh trong thất thế, bây giờ đã trở thành tù nhân. Việc này ở Diêu ra bảo lũy đã mọi người đều biết, duy chỉ có Diêu Ngộng Hàm còn bị mơ mơ màng màng, bị làm thành tế phẩm hiến tế còn không tự biết. Tần Phong nhìn qua Diêu Ngộng Hàm hào hứng bóng lưng, không đành lòng đem chân tướng nói cho nàng. Rất nhanh, Tần Phong cùng Diêu Ngộng Hàm đi tới một cái vọng tộc đại viện trước. Trước cửa thủ vệ nhìn thấy Diêu Ngộng Hàm trở về, nhất thời biểu tình dị sắc, cùng nhìn nhau một cái, tiến lên đưa nàng ngăn lại. "Nguyên Hưng, Nguyên Khuê, các ngươi làm cái gì cả ta?" Diêu Ngộng Hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt hai người lính gác, cũng là Diêu ra con em dòng thứ, địa vị tương đối khá thấp kiếm đạo tu vi chỉ có nhị trọng tiên mới có thể được an bài đến giữ cửa ngay bình thường hai người này đối diêu ngộng hàm cái này thiên kim đại tiểu thư 10 điểm lĩnh vợ hôm nay lại ngăn lại hắn 10 điểm khác thường tiểu thư cái này hai người ấp đúng trong lúc nhất thời không nói ra được cái nguyên cớ diêu ngộng hàm hơi không kiên nhẫn phất phất tay trên thân buộc phát ra một đạo kiếm khí đem hai người đẩy qua một bên nói hôm nay có khách quý tới cửa đến nhà chúng ta làm khách Nếu như là chậm trễ khách nhân, các ngươi hai cái đảm đương nổi sao. Diêu Ngộng Hàm đang muốn xâm nhập diêu ra, trong cửa lớn chuyển đến tiếng cười. Chỉ thấy một cái khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, mang theo hơn 10 người gia đình, từ bên trong đi tới. Tên nam tử này khí thế bất phàm, trên thân tản ra nồng đậm kiếm ý, bên hông vỏ kiếm ẩn ẩn có bảo quang lấp lóe, rõ ràng là một tên kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Ân, Kiếm tôn sao? Thần phong nhữ mày lại, ánh mắt nhìn về phía trung niên nam tử kiếm tôn cường giả ở thiên kiếm đại lục cũng là một phương nhân tài kiệt xuất nghe diêu ngộng hàm ý tứ kiếm ngục chúng kiếm tu luyện một chút độ khó khăn muốn so thiên kiếm đại lục khó khăn một chút trước mắt vị trung niên nam tử này ở phương viên trăm dặm thậm chí là toàn bộ hạ quốc đều là số một số hai kiếm tu diêu ngộng hàm nhìn thấy nam tử trung niên này trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi thành thành thật thật hành lễ thất thúc người này tên là diêu trí thu là diêu ngộng hàm thân thúc thúc cũng là diêu gia kiếm đạo tu vi cao nhất người bất quá diêu gia vị trí gia chủ lại dựa theo tổ hấn truyền cho con trai trưởng cũng chính là phụ thân của diêu ngộng hàm diêu nghiễm lợi diêu nghiễm lợi thiên phú kiếm đạo phổ thông lại muốn xử lý gia tộc việt vặt kiếm đạo tu vi chỉ có tam trọng thiên may mắn diêu nghiễm lợi có một hảo nữ nhi diêu ngộng hàm mặc dù tuổi tác nhỏ lại là hảo quốc thế hệ trẻ tuổi tam đại thiên tài một trong diêu trí thu hao tốn mấy năm thời gian làm rất nhiều bố trí mới từ diêu nghiễm lợi trong tay đoạt ra chủ bên ngoài không nghiệm huyết nhục thân tình đem diêu mộng hàm lừa gạt đến hỗn độn rừng cổ muốn mượn hỗn độn đại yêu tay đưa nàng diệt trừ chỉ là diêu trí thu không có nghĩ tới là diêu mộng hàm tại sao biết cái này sao mau rời đi hỗn độn rừng cổ trở lại diêu ra chẳng lẽ hắn đã khám phá mưu kế của ta diêu trí thu có chút có tật giật mình hắn làm sự tình dù sao ám muội. huống chi diêu mộng hàm ở hạo quốc danh tiếng rất lớn có thật nhiều chen chúc người hơn nữa diêu nghiễm lợi thói quen kết giao bằng hữu nhân mạch cực lớn việc này nếu như truyền đi coi như diêu trí thu là cao quý kiếm tôn chỉ sợ cũng ép không được bất quá diêu trí thu dù sao đa mưu túc trí tuy nhiên trong lòng sợ hãi trên mặt lại không hiện đi đến diêu ngộng hàm trước mặt nụ cười trên mặt dần dần thu lại hóa thành một phiến tái nhận, phẫn nộ quát ngộng hàm ngươi làm sao trốn về đến ngươi cũng đã biết ngươi đắc tội hôn độn ma thần hội cho gia tộc đưa tới họa lớn ngập trời diêu ngộng hàm hiển nhiên là bị hù dọa nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bất quá hắn vẫn là ổn định tâm thần lấy ra cự mãng kiếm hồn đỉnh đầu trôi kia kiếm hai tay hiện lên đến diêu trí thu trước mặt nói thúc thúc đây là hôn độn đại yêu kiếm ta đã đem hắn chẳng sát về sau hắn sẽ không bao giờ lại làm hại tứ phương diêu ngộng hàm chém giết hôn độn đại yêu mọi người chung quanh ngay vậy đều là biểu tình kinh sợ thật không thể tin nhìn xem diêu ngộng hàm hôn độn đại yêu làm hại tứ phương đã lâu rất nhiều kiếm tu đều táng thân bụng mãng xà đừng nói diêu ngộng hàm chỉ là kiếm hào cảnh giới diêu gia đã từng mời qua mấy cái kiếm tôn xuất thủ cũng không có lại cái này còn cự mãng kiếm hồn trong tay chiếm được nửa chút lợi lộc ngược lại là tổn thất nặng nề chính là bởi vì như vậy diêu gia mới có thể muốn ra lấy người sống cúng tế cổ phương pháp cũ đến lắng lại mầm thai vạn nếu như là diêu ngộng hàm thật giết hỗn độn đại yêu nàng kia thật sự là làm một kiện tạo phúc tứ phương chuyện tốt diêu Chí thu nhìn xem diêu ngộng hàm kiếm trong tay liếc mắt liền nhận ra trôi kiếm này là cự mãng kiếm hồn đỉnh đầu kiếm trong lòng đột nhiên chấn động lấy mộng hàm thực lực tuyệt không có khả năng giết cái này con cự mãng chẳng lẽ diêu trí thu ánh mắt rơi xuống tần phong trên thân tần phong thoạt nhìn tuổi còn trẻ trên thân không có một tia kiếm ý mười điểm bình thường không hề giống là một vị kiếm đạo cao thủ diêu trí thu hé mắt chụp đem diêu mộng hàm kiếm trong tay đánh rớt châm trọng nói mộng hàm ngươi cho rằng tùy tiện cầm một kiện đồng nát sát vụn ta liền sẽ tin tưởng ngươi giết hỗn độn đại yêu Người quá ngây thơ rồi. Ken. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn. Diêu Ngộng Hàm khuôn mặt nhỏ nhất thời như giống như giấy tái nhợt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liều mạng qua chạm Sát Hỗn Độn Đại Yêu, lại rơi vào kết quả như vậy. Diêu Ngộng Hàm giơ lên khuôn mặt nhỏ, còn muốn tiếp tục tranh luận. Diêu Chí thu lại trầm mặt quát, đem nàng cho ta trói lại. Lại bất luận cái gì Hỗn Độn Đại Yêu, nàng là hiến cho Hỗn Độn Ma Thần tế phẩm. Hắn sợ chết chạy về, một khi ma thần nổi giận, đừng nói là chúng ta diêu ra liền là cả hạ quốc thậm chí toàn bộ kiếm ngục đều sẽ gặp nạn sáng sớm ngày mai liền sẽ hắn đưa trở về lắng lại ma thần lửa giận bọn gia đình cùng nhau tiến lên đem diêu ngộng hàm hạng ở trung ương lúc này một cái bình thường thân ảnh chậm rãi đi đến diêu ngộng hàm trước người đưa nàng hộ tại sau lưng vạn kiếm tiền bối diêu ngộng hàm nước mắt tràn mi mà ra tuy nhiên hắn nhận biết tần phong thời gian rất ngắn nhưng là sau lưng tần phong hắn có một loại kỳ lạ cảm giác an toàn người là ai giáng quản chúng ta diêu ra sự diêu trí thu sầm mặt lại lạnh lùng quát. Tần phong sắc mặt bình thản ánh mắt nhìn diêu trí thu nói ta bất quá là một người đi đường chỉ là ngươi làm sự tình quá bị ổi trước mặt mọi người khi dễ một tiểu nha đầu ta người qua đường này cũng không vừa mắt chương 764 tử cục số lượng từ 2061 thời gian đổi mới ngày 19 tháng 11 năm 29 22 giờ25 phút Diêu Chí Thu nhìn chăm chú Tần Phong, biểu lộ ưu ám. Hắn tự xưng là ánh mắt sắc bén như kiếm, có thể nhìn thấu người trong thiên hạ. Thế nhưng là, Diêu Chí Thu ngạc nhiên phát hiện, tự mình nhìn không xuyên qua trước mắt cái này, nhìn như bình thường người trẻ tuổi. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao tới quản ta Diêu ra sự? Diêu Chí Thu chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Trôi kiếm này, tên là Vô Cầu, là Diêu Chí Thu lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên gặp một tên chú kiếm đại sư. Hắn đau khổ cầu khẩn 3 năm, vị đại sư này mới vì hắn trú tạo. Vô cầu kiếm, chính là là địa giai tam phẩm kiếm, ở toàn bộ hạ quốc có thể xếp hạng thứ 10. Chính là nương tựa theo chuôi này vô cầu kiếm, Diêu Trí Thu mới đưa thân kiếm tôn, trở thành nhất phương cử phách. Tần Phong lại như cũ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, mắt lạnh nhìn qua Diêu Trí Thu, nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ta lượng kiếm. Bởi vì đối ta lượng kiếm người, đều đã chết. Tần Phong vẫn là một bộ bình thường bộ dáng nhưng là đối mặt diêu trí thu kiếm tôn cảnh giới kiếm ý huy áp không chút nào đều không e ngại mặc cho ai cũng nhìn ra tần phong là một vị thâm tàng bất lộ kiếm đạo cao thủ nhất thời bầu không khí dương cùng bạt kiếm không khí phảng phất ngưng kết mọi người chung quanh đều bị cố kiếm ý này trấn nhiếp, hai đầu gối như nhũ ra nhao nhao lui lại diêu ngộng hàm lại cắn chặt răng ngăn ở giữa hai người nói thất thuốc vị này vạn kiếm kiếm tôn là ta ở rừng cổ trống ngẫu nhiên gặp tiền bối khi đó ta theo hỗn độn đại yêu kịch chiến, rơi vào hạ phòng, là hắn một kiếm chém giết đại yêu, đã cứu ta nhất mệnh. Ta mài hỏng miệng lưỡi, mới mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Vạn kiếm kiếm tôn. hạo quốc kiếm tôn nhưng không có người cái này nhân vật, Ngươi là quốc gia nào kiếm tôn. Diêu chí Thu nghe nói Tần Phong là kiếm tôn, nhất thời sắc mặt đại biến. Cùng là kiếm tôn, Diêu Trí Thu đã hơn 40 tuổi, Tần Phong thoạt nhìn cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Căn cứ Diêu chí Thu biết, toàn bộ kiếm ngục thất quốc. Chỉ có chút ít mấy cái đại thế lực, mới có tư nguyên bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy kiếm tôn. Diêu trí thu sợ không phải tần phong, mà chính là sau lưng của hắn khả năng tồn tại bảng đại thực lực. ân Diêu trí thu tư tắc chốc lát, vội vàng thu kiếm, trên mặt chất đóng cười, đối tần phong ôm quyền nhận lỗi, ba tại hạ diêu trí thu, đồng đạo gọi ta vô cầu kiếm tôn. Không biết vạn kiếm kiếm tôn từ chỗ nào? Kế thừa nơi nào? Vô cầu kiếm tôn, ngươi thật đúng là trà đạp cái tên này. Tần Phong nhàn nhạt liếc Diêu Chí Thu một cái, nói: "Ta không có gì kế thừa, kiếm đạo toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi." Vô Cầu kiếm tôn muốn hay không chỉ điểm một hai đâu? Diêu Chí Thu gặp Tần Phong tự tin như vậy, không muốn nói xuất sư nhận, càng là xác định, hắn rất có thể là cái nào đó đại tông con cháu, đi ra du lịch tứ phương, lịch luyện tự thân. Tần Phong nội tình không rõ, Diêu Chí Thu không dám thất lễ, lúng túng cười nói: "Vạn kiếm kiếm tôn nói đùa, ngươi cứu Mộng Hàm, chính là Diêu gia ân nhân." Mau mau mời vào bên trong diêu trí thu bụng dạ cực sâu da mặt cực dày mấy hơi trước còn muốn chém giết tần phong nghe nói hắn là kiếm tôn liền thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười ân cần rất lợi hại mang theo tần phong vào diêu ra vì hắn chuẩn bị phòng trên hơn nữa an bài một trận tiệc rượu màn đêm buông xuống tiệc rượu thịnh đại trong bữa tiệc ăn uống linh đình diêu ra trưởng lão đều lên trước cho tần phong mời rượu tần phong ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần là bưng lên tỉu, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch lại không có một tia vẻ say. Tần Phong một người uống tam đại vặc cửu, vẫn không có say, tiếp tục uống thả cửa. ở đây kiếm tu đều chấn động vô cùng, liền hô lượng lớn. Diêu Chí Thu sắc mặt lại càng thêm âm trầm, hắn bản ý là giải rượu quá chén Tần Phong, từ Tần Phong trong miệng ngoi ra hắn kế thừa. nếu như là Tần Phong kế thừa phổ thông, Diêu trí Thu liền thừa dịp hắn say rượu, đem hắn một kiếm giết, vĩnh trừ hậu hoạn. nơi nào nghĩ đến, cái này vạn kiếm kiếm tôn nhất định chính là một cái ngàn chén không say thùng rượu lớn hưởng phí hết diêu trí thu vất và chuẩn bị rượu ngon tiên nhân túy tần phong uống mỹ tiểu nhìn thấy diêu trí thu biểu tình vẻ thất vọng trong lòng không khỏi cười lạnh Tần phong tiểu lượng kỳ thực rất lợi hại phổ thông ở thanh long đảo lúc tần phong thường xuyên cùng chỉ riêng nhìn qua biển rộng mênh mông nhìn xem hải thượng minh nguyệt đem tư niệm xem như đồ nhắm uống thanh long đảo rượu ngon Tần phong không chỉ một lần uống say qua từ khi tần phong tu luyện phật kiếm đem nhục thể tu luyện thành kiếm về sau hắn chỉ nếu không muốn say thế gian rượu mạnh nhất hắn cũng sẽ không uống say kiếm hội say rượu sao sẽ không thần phong tự nhiên cũng sẽ không diêu trí thu gặp rót không say tần phong cũng vô pháp từ trong miệng hắn moi ra tin tức hữu dụng gì hào hứng hoàn toàn không có tiệc rượu rất sớm kết thúc thần phong cũng về đến phòng nghỉ ngơi thời gian xong cửa sổ vang động tần phong đẩy cửa ra diêu ngộng hàm người khoác một thân hát bảo giống như một con báo từ khe cửa chuồn mất vào vạn kiếm tiền bối đại sự không ổn Diêu Ngộng hàm cười hắc bảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi, trên thực rượu, "Ta không có tìm được phụ thân, liền trước một bước trở lại cho ở ta thiếp thân nha hoàng tiểu Thúy nói cho ta biết, phụ thân đã bị Thất Thúc giam lỏng, Thất Thúc đoạt vị trí gia chủ. Hắn còn muốn hại ta. Ta quá ngu, không có nhìn ra Thất Thúc âm mưu còn ở giờ phút quan trọng này, mời xin tiền bối tới. Thất Thúc nhất định lấy là tiền bối cùng ta là cùng một bọn, hội gây bất lợi cho ngươi." "Tiền bối, ngươi thừa dịp bóng đêm mau chạy đi." thần phong chậm rãi từ trên giường ngồi xuống ánh mắt thanh lãnh nhìn qua dưới ánh trăng diêu mộng hàm nhẹ khe gật đầu nói ta biết tiền bối ngươi biết diêu mộng hàm biểu tình kinh sợ những việc này hắn còn là vừa vặn nghe chính mình thiếp thân nha hoàn nói vạn kiếm kiếm tôn làm sao sẽ biết rõ cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thần phong nhìn diêu mộng hàm hỏi thăm ta diêu mộng hàm trần chờ một phen kiên quyết nói ta trước đưa tiền bối chạy ra nơi này. Sau đó trở về tìm cách cứu phụ thân. Bất quá, thất thúc tâm tư thâm trầm, chắc chắn sẽ không để cho ta tùy tiện đắc thủ, đến lúc đó cùng lắm thì chết. Chết. Cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tần Phong nhìn qua riêu Ngọc hàm, cười nhạt nói, chính ngươi hoàn toàn bị bao vây, lại còn ghi nhớ lấy ta, tâm địa quả thật không tệ. Thế nhưng là thế đạo này, người tốt sống không lâu, hai họa sinh hoạt vắn yên. Ngươi nghe phía bên ngoài tiếng bước chân sao ngươi thất thúc đã dẫn người đem nơi này vây lại ta ra ngoài liều mạng với bọn hắn diêu ngộng hàm giận dữ vừa nghĩ tới chính mình liên lụy tần phong trong lòng càng là băn khoăn liền muốn ra cửa liều mạng tần phong lại giữ chặt cổ tay của nàng lắc đầu nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy cơ quan tiếng sao bên ngoài chuẩn bị cường nỗ ngươi một khi ra ngoài cũng sẽ bị bắn thành cái sảng diêu ngộng hàm khẽ giật mình ngốc ngây tại chỗ tiến thối lương nan nói vậy làm sao bây giờ Chẳng lẽ chúng ta không đi ra? Tần Phong lần nữa lắc đầu, chỉ xong cửa sổ, nói, ngươi xem cửa sổ đã có dịch thể chảy ra, đó là dầu hỏa. Bọn họ sớm ở căn phòng này dội dầu hỏa, chúng ta nếu như là không đi ra, bọn họ biết phóng hỏa, đem chúng ta thiêu chết. Tiến cũng không được, lui cũng không xong, tiến thối cũng là chết. Diêu Ngọng Hàm lòng như cho nguội, xa vào đến trong tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, Diêu Ngọng Hàm mới rõ ràng, hắn tử bước vào Diêu ra một khắc này, liền đã xa vào đến chết trong cục hơn nữa còn là huyết nhục của nàng chí thân thân thủ vì nàng bày ra tử cục chương 765 lựa chọn cực kỳ đau khổ giờ phút này diêu ngọng hàm còn trẻ có thể lòng của nàng đã thành cho tàn có trong nháy mắt diêu ngộng hàm thậm chí nghĩ tới chính mình dẫn kiếm tự vẫn ly khai cái này dơ bẩn trần thế thế nhưng là nàng nội tâm không cam lòng bất bình nàng nuốt không trôi khẩu khí này diêu ngọng hàm lúc đầu có một gia đình hạnh phúc có một cái tiền đột như gấm tương lai Thế nhưng là trong vòng một đêm, hết thảy tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ. Lao thiên, giống như là cho nàng mở một cái to lớn cho đùa. Diêu Ngộng Hàm muốn cười, nhưng là nàng không cười nổi. Vạn kiếm tiền bối, ngài là kiếm tôn, ứng phải tu luyện kiếm độ thuật. Ta lúc trước môn ra ngoài, hấp dẫn thất thúc bọn hắn lực chú ý, ngươi thi triển kiếm đồn đào tẩu, hẳn còn có một đường sinh cơ. Diêu Ngộng Hàm bị ép vào tuyệt cảnh, trong lòng y gì nguyên ghi nhớ lấy tần phong. Dù sao vạn kiếm kiếm tôn là bởi vì nàng mới đến diêu ra làm khách là nàng liên lụy vị này thần bí tuổi trẻ kiếm tôn nếu như là vạn kiếm kiếm tôn không thể trốn thoát diêu ra diêu ngộng hàm cho dù chết trong lòng cũng bất an nghe được diêu ngộng hàm đề nghị tần phong lại chậm rãi lắc đầu một đôi như kiếm phong đồng dạng sắc bén con ngươi nhìn chăm chú nàng nói không tốt diêu ngộng hàm từ nhận vì đề nghị của mình là duy nhất phương án giải quyết không nghĩ tới tần phong lại trực tiếp cự tuyệt không khỏi kinh ngạc nói vạn kiếm tiền bối chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn có thể chạy khỏi nơi này vì sao phải trốn thần phong nhìn chăm chú diêu ngộng hàm thản nhiên nói Tiên bối tuy nhiên kiếm đạo của ngươi tù vi thâm bất khả chắc nhưng là thất thúc cũng không phải đèn đã cạn dầu hơn nữa chúng ta diêu ra kiếm pháp ở toàn bộ hạo quốc đô là nổi tiếng hơn nữa các trưởng lão bố trí kiếm trận ngươi song quyền khó địch nội từ thủ không chạy nạn đạo liều mạng hay sao diêu ngộng hàm giải thích nói a Các người Diêu gia kiếm pháp rất lợi hại nổi danh sao? Là kiếm pháp gì? Nói nghe một chút. Cửa phòng bên ngoài đã có người thu xếp phóng hỏa, Trần Phong lại mắt điếc tai ngơ, ở giờ phút quan trọng này, ngược lại là quan tâm Diêu gia kiếm pháp. Hơn nữa hắn biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, giọng Diêu Ngộng Hàm càng là lòng nóng như lửa đốt. "Tiền bối." Diêu Ngộng Hàm giống như kiến bò trên chảo nóng, khuôn mặt bỏ bừng, nói, "Bây giờ không phải quan tâm chúng ta tổ truyền kiếm pháp thời điểm, trọng yếu là Ngươi như thế nào mới có thể đào tàu? Tần Phong trên mặt tươi cười, hai con ngươi nhìn qua ngoài cửa, nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái kế hoạch, ngươi có muốn nghe một chút hay không nhìn? Tiền bối, ngươi mau nói, không mẹ nheo nữa xuống dưới, liền không còn kịp rồi. Diêu mộng hàm vội và nói, rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi cứu cha ngươi, mang theo cha con các người hai người cào chạy xa bay. Hoặc là, ta nhường ngươi cha một lần nữa lên làm chủ nhà họ Diêu. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, phảng phất nói xong một chuyện nhỏ không đáng kể diêu mộng hàm cả người đều ngần ra đây là nàng cả đời này nghe qua kinh người nhất lời nói nàng không biết trước mắt tuổi trẻ kiếm tôn đến cùng có thế nào nội tình có thể nói ra như vậy hào nôn không nào chỉ là hào nôn quả thực là cuồng nôn thất thúc diêu trí thu vì mưu đoạt chủ nhà họ diêu vị trí bố trí thời gian rất lâu không chỉ là diêu gia trường lão tự liền diêu gia hạ tầng đều bị diêu trí thu hoàn toàn thu mua ở loại tình huống này phía dưới chạy ra diêu ra bảo lũy đều không phải là một chuyện dễ dàng huống chi là cứu ra phụ thân nhường hắn lại lên vị trí gia chủ diêu ngộng hàm mở to hai mắt nhìn thật không thể tin nhìn qua tần phong quả thực đang nghe nói mơ giữa ban ngày cái thứ nhất kế hoạch hoặc là cái thứ hai kế hoạch thần phong tĩnh tĩnh nhìn qua thiếu nữ chờ đợi đáp án của nàng nếu như có thể nói đương nhiên là cái thứ hai kế hoạch diêu ngộng hàm cảm thấy mình rất lợi hại hoang đường Vậy mà nghiêm túc suy tư một chút, mới làm ra lựa chọn. Loại thứ 2 a. Thần Phong thật sâu nhìn Diêu Ngộng Hàm một cái. Hắn có thể nhìn ra được, Diêu Ngộng Hàm cũng không phải thật minh bạch, loại thứ nhất kế hoạch cùng loại thứ hai kế hoạch khác nhau ở chỗ nào? Nàng quá non nớt, quá ngây thơ, không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Cái thứ hai kế hoạch, hội có rất nhiều người chết. Trong những người này nhất định có Diêu Ngộng Hàm thân nhân bằng hữu. Nhưng là, Tần Phong không có quá nhiều giải thích, hắn tôn trọng Diêu Ngộng Hàm lựa chọn. Dù sao nếu như là tần phong ở vào diêu ngộng hàm tình trạng hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn loại thứ hai kế hoạch Tần phong gật đầu một cái đẩy cửa đi ra phòng ngoài bên ngoài diêu trí Chí thu chính mang theo rất nhiều gia đình chính đang bận việc chuẩn bị phóng hỏa diêu trí thu không có biết rõ ràng tần phong thân phận chân chính lại không nghĩ tự mình làm ác nhân chuyển đến bên ngoài người trong thai cho nên diêu trí thu chuẩn bị thả một mồi lửa đem tần phong thiêu chết coi như tần phong thật là đại tông môn đệ tử ngay sau đại tông môn phái người đến điều tra cũng là không có chứng cứ, chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn chuẩn bị phóng hỏa thời điểm, tần phong đẩy cửa đi ra. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động tác đều đọc lại, bầu không khí lộ ra hết sức khó xử. tần phong ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thản nhiên nói, mọi người khổ cực. tần phong bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không giống như là sắp liệu mình đánh giết sinh tử cựu địch, giống như là thị sát công việc lãnh đạo. diêu ngộng hàm theo sát tần phong về sau, cũng đến ngoài phòng nhìn thấy tần phong một bộ không ở trạng thái bộ dáng trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng có chút hoài nghi vị này tuổi trẻ kiếm tôn nao tử phải chăng có chút không dùng được diêu trí thu sững sờ chốc lát phản ứng đầu tiến tới nhìn chăm chú tần phong ác thanh ác khi nói tiểu tử không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngàn chén không say uống nhiều rượu như vậy đều không có say ngã ngươi còn như thế thần thái sang láng tần phong cười nói hồng nhan chi kỳ tiểu đừng nói một chén ngửi một chút mùi rượu ta liền muốn say nằm ba ngày ba đêm rượu của ngươi nhặt như nước lạnh không có cái gì cảm thụ diêu trí thu sắc mặt đỏ lên tay phải vung lên quát: trưởng lao bố trợ nhựa tiểu tử này kiến thức ta diêu ra hỗn độn thất sát trận lợi hại diêu trí thu sau lưng thoát ra bảy tên trưởng lão kiếm đạo tu vi cũng là tam trọng tiền, phối hợp hết sức ăn ý tước bộ chằn trọc xây dịch trong khoảnh khắc bố trí tòa tiếp theo kiếm trợ đem tần phong giam ở trong đó hỗn độn thất sát trận tần phong hơi hơi nhúng mày trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ không biết vì sao trước mắt kiếm trận tản ra kiếm ý hắn cảm giác hết sức quen thuộc hỗn độn thất sát trận tựa hồ cùng tần phong hỗn độn vạn kiếm quyết có cùng nguồn gốc đương nhiên cùng hỗn độn vạn kiếm quyết so sánh hỗn độn thất sát trận muốn thô bị đơn sơ nhiều nhìn thấy tần phong biểu tình dị sắc diêu trí thu đắc ý nói ta diêu ra tổ tiên đã từng lấy được hỗn độn ma thần ấm trạch truyền xuống một thức kiếm pháp cùng một tờ kiếm trận ta không quả ngươi là cái nào đại tông môn đệ tử cũng tuyệt không có khả năng phá mở hỗn độn thất sát trận ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói còn có thể lưu lại toàn thời, hỗn độn ma thần sao? Diêu gia quả nhiên cùng hỗn độn một chút quan hệ. Tần Phong thần thức đảo qua hỗn độn không gian bên trong chính đang ngủ say hát sắc cự lòng, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Năm đó hỗn độn ở kiếm ngục, nhiễu loạn phong vân, nghiêng trời lệ đất, vẹn vẹn một thức kiếm pháp cùng một tờ kiếm trận, liền sáng tạo ra Diêu gia ngàn năm hưng thịnh huy hoàng. Tần Phong trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn, hỗn độn kiếm hồn đến cùng là lai lịch gì? Hắn lại là bởi vì chuyện gì? Bị người nào phong ấn ở trong thiên ngoại vật thiết. chương 766, thiện tay phá trận. hỗn độn thất sát trận. Nhượng ta kiến thức một chút đi. Chúng địch vây quanh, tần phong nụ cười vẫn lạnh nhạt hắn cũng không xuất kiếm, tay trái chắp sau lưng, cất bước bước vào hỗn độn thất sát trận trong. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Một tên trưởng lao quát trói thai một tiếng, trường kiếm trong tay phá không mà ra, hóa thành một đạo sáng ngời cùng cực kiếm quang, phút chốc đã đến tần phong trước mắt. Một kiếm này sắc bén hết sức nhượng người nhìn mà phát khiếp. Diêu Ngộng Hàm không khỏi kinh hô một tiếng, lại sợ chính mình ảnh hưởng tới Tần Phong, liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Diêu Chí Thu khỏe miệng hiện lên cười lạnh, mặc cho này thần bí tuổi trẻ kiếm tôn tu vi lại cao hơn, cũng sẽ không nghĩ đến, một kiếm này chính là hư chiêu. Chỉ cần Tần Phong tránh né mũi nhọn, như vậy đằng sau 6 kiếm đều sẽ theo nhau mà tới, đem hắn chạm sát tại chỗ. Ba nhưng mà, Tần Phong phảng phất làm càn làm bậy, thân ảnh nhoáng một cái, Liền xâm nhập cái này vẻ ác liệt kiếm quang bên trong. Tần Phong trong tay không có kiếm, lại làm cho vị trưởng lão này chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Diêu ra ra truyền kiếm trận, kém chút bị Tần Phong một bước đã phá. Trên thực tế, Tần Phong chỉ cần tiếp tục tới gần trưởng lão, hôn độn thất sát trận tất phá không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phong hữu tâm nhìn một chút hôn độn thất sát trận ảo diệu, khỏe môi hơi hơi nhét lên, dừng bước lại. Một lần này, bọn họ mới có thừa dịp cơ hội, một lần nữa điều chỉnh trận pháp đem tần phong lần nữa vây quanh bảy người cùng nhìn nhau một cái gông xuống khinh thị trong lòng nhìn chăm chú tần phong ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng trước mắt tuổi trẻ kiếm tôn cơ hồ một bước đạp phá hỗn độn thất sát trận tuyệt không là người bình thường vật hỗn độn thất sát kiếm trận một kiếm thất sát mỗi một kiếm đều vô cùng hung hiểm vừa mới chỉ là đệ nhất kiếm phía sau sau kiếm một kiếm so một kiếm hung hiểm đừng nói người tuổi trẻ trước mắt chỉ là kiếm tôn cảnh giới nếu như là đến kiếm thứ bảy liền xem như kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cũng không khả năng toàn thân mà lui siêu siêu siêu siêu kiếm quang hội tụ thành biển tương dạ không chiếu sáng lên giống như ban ngày hỗn độn thất sát trận quả thật có chỗ độc đáo bảy trôi kiếm hóa thành một đạo kiếm buộc đem tần phong bao phủ trong đó tràn lan mà ra kiếm khí còn giống như là thủy triều mang theo vô tận hàn ý nhộn riêu ngộng hàm cơ hồ ngạt thở kiếm quang bên trong tần phong giống như là một đầu linh xảo du ngư ở kiếm trong tùy ý tới lui tốt không được tự nhiên nhìn như tỉ mỉ kiếm từ tần phong một bên lướt qua vô pháp chạm đến quần áo của hắn nhìn thấy một màn này diêu chí thu ha to miệng dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem tần phong tần phong ở hỗn độn thất sát trận trong xuyên toa tự nhiên thành thạo phảng phất tại nhà mình trong hoa viên tàn bộ liền xem như diêu chí thu thở nhỏ tu luyện hỗn độn thất sát trận cũng không có lòng tin làm đến tần phong loại trình độ này trong trước mắt thất sát đều là ra. bảy tên kiếm hào cảnh trưởng láo thở hưng hục, trong lòng hết sức kinh ngạc Mấy ngàn năm qua, Thần Phong là cái thứ nhất sống mà đi ra hỗn độn thất sát trận người. Kinh khủng hơn là, Thần Phong lông tóc không thương. Cái này không có quan hệ gì với kiếm đạo cảnh giới. Cho dù là cựu thiên kiếm thần, không biết hỗn độn thất sát trận huyền cơ vị trí, dĩ nhiên có thể lấy cậy mạnh phá trận, lại không thể nào làm được lông tóc không thương. Hốn độn thất sát kiếm trận, cũng chỉ đến như thế. Thần Phong cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là vạn kiếm luân hồi thiên bản. Ta am hiểu nhất kiếm pháp trừ bỏ hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhất kiếm vạn kiếm xuyên tâm, cũng là vạn kiếm luân hồi. Phá. Nhìn hết hỗn độn thất sát trận biến hóa, Tần Phong ngón tay một khúc, bắn ra một đạo kiếm khí, hướng về một tên trưởng lão ở ngược bay đi. Một vị này trưởng lão nhìn như tu là thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất, trên thực tế lại là hỗn độn thất sát trận mắt trận vị trí. Ẩm. Người trưởng lão này mắt thấy kiếm khí phút chốc đến trước mặt, chỉ kịp giơ kiếm chặn lại, nhất thời một cỗ như núi cự lực đánh tới, bay ngược đến ngoài mấy trượng, miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh một đạo kiếm khí hỗn độn thất sát trận phá tất cả mọi người ở đây đều là biểu tình kinh sợ tần phong cho thấy thực lực quá kinh khủng làm cho tất cả mọi người toàn thân phát lạnh diêu ngộng hàm chừng mắt mắt to thật không thể tin nhìn qua tần phong vạn kiếm kiếm tôn hắn đến cùng là ai diêu trí thu dù sao cũng là kiếm tôn có mấy phần nhãn lực nhìn thấy tần phong tiện tay phá hỗn độn thất sát trận trong lòng một mảnh ngạc nhiên tuy nhiên hắn nghĩ mãi mà không rõ tần phong rốt cuộc là như thế nào phá hỗn độn thất sát trận nhưng là hắn trong lòng dâng lên một cái cảm giác mãnh liệt chính mình tuyệt không phải tần phong đối thủ vạn kiếm kiếm tôn người muốn thế nào diêu trí thu thanh em khô khốc cùng tần phong cò kẻ mặc cả đây là các ngươi diêu ra việc tư ta lúc đầu không có ý định quản nhưng là nhưng ngươi chuẩn bị phóng hỏa diệt trừ ta con người của ta luôn luôn có thù tất báo bất quá xem ở mộng hà mặt mũi ngươi tự phế tu vi thả ra phụ thân nàng ta tha cho ngươi khỏi chết tần phong nhìn diêu trí thu một cái thản nhiên nói tần phong đối diêu ngộng hàm có hảo cảm cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý quản diêu ra việc nhà diêu trí thu cũng tốt diêu nghiễm lợi cũng tốt đối với tần phong mà nói đều là người xa lạ bọn họ tranh quyền đoạt lợi cùng tần phong không có chút quan hệ nào trên đời này tranh quyền đoạt lợi huyết nhục tương tàn sự tình nhiều lắm tần phong không nghĩ cũng không nguyện ý qua sen vào việc của người khác nếu như là diêu ngộng hàm gặp nạn tần phong nhiều nhất đưa nàng cứu đi dù sao liền xem như diêu ngọc hàm đối với tần phong mà nói cũng bất quá là nhận biết mấy ngày mà thôi liền bằng hữu cũng không tính diêu trí thu ngàn sai vạn sai không nên đem lệch ra đầu góc động đến tần phong trên đầu tần phong cường thế như vậy diêu trí thu trong lòng sinh ra một cỗ không rõ nghiệp hỏa rút ra bên hông vô cầu kiếm mũi kiếm chỉ lấy tần phong quắc, tiểu tử ta kính ngươi một thước nhưng ngươi bức ta một trượng đừng cho là ta sợ ngươi ta dù sao cũng là kiếm tôn